Hồi thứ 66, về Sơn Bạc, Tống Giang, thao thưởng Tam Quân, đến Lăng Châu, quan Thắng, Chiêu Hàng, Hai Tướng. Hôm đó Ngô Dụng thu điểm nhân mã, nhất diện treo bản an dân, cho cứu giải ngọn lửa trong thành, còn những người nhà lương trung thư lý thành văn đạt cùng dương thái thú, hoặc chết hay là trốn tránh cũng không truy hỏi đến nữa. Ngô Dụng lại sai mở kho tàng trong phủ đại danh, Đem Kim Ngân châu báu xếp cả lên xe, rồi lấy gạo thóc phát cho cả dân trong thành. Còn thì cũng xếp cả lên xe đem về. Đoạn rồi cho Lý Cố cùng Cổ Thị nhốt vào xe tù và chia quân làm ba đội mà kéo về Lương Sơn và cho Đế Tôn về báo trước với Tống Công Minh. Tống Giang nghe nói vội họp các đồ lĩnh để xuống núi đón về Trung Nghĩa đường. Tống Giang trông thấy Lưu Tuấn Nghĩa liền cúi đầu lại tạ Lưu Tuấn Nghĩa cũng cúi đầu mà đáp Nghĩa lại. Tống Giang nói với Lưu Tuấn Nghĩa rằng, Tống Giang tôi cả gan muốn đón ngài lên đây tụ Nghĩa, chẳng dè gặp bước không may, cơ hồ nguy hiểm. Trong lòng tôi rất ấy nấy không yên. Ngày nay may mà trời xanh thương xót, lại được gặp đây, thật là hạnh phúc cho Sơn Trại không biết tới đâu mà kể. Lưu Tuấn Nghĩa bái tạ mà rằng, Tôi trên nhờ quy đức của huynh trưởng, dưới nhờ nghĩa khí của các đầu lĩnh, hết lòng cứu vớt cho được tới đây, sau này biết lấy gì báo đáp cho phu công ấy. Nói đoạn liền dẫn sái phúc sái khánh vào chào Tống Giang mà nói rằng, nếu bữa trước không có hai người này thì còn sao mà bước chân đến đây được. Đoạn rồi Tống Giang nhường ghế thứ nhất cho Lưu Tuấn Nghĩa ngồi, Lưu Tuấn Nghĩa cả kinh mà rằng, tôi là hạng người thế nào mà dám nhận chức gì ấy huynh trưởng có lòng thương yêu cho tôi được làm đứa tiểu tốt theo hầu cũng là hạnh phúc xin huynh trưởng chớ nên quá nhúng làm chi Tống Giang cố mời hai ba lần nữa Lưu Tuấn Nghĩa nhất định không chịu nhận Lý Quỳ thấy vậy kêu lên rằng Cà cà không thẳng tính chút nào cả Ngày trước đã nhận rồi Ngày nay lại nhường cho người khác Cái ghế ấy có lẽ làm bằng vàng hay sao mà nhường đi nhường lại mãi Làm thế tôi sốt ruột không sao chịu được Tống Giang quát to lên rằng thằng quái này Lưu Tuấn Nghĩa dội dàng quý lại Tống Giang mà nói rằng nếu quân trưởng cứ nhường mãi như vậy thì có lẽ tôi ở đây không yên tâm mất Lý Quỳ lại quát lên rằng nếu ca ca làm ông vua Lưu Diên Ngoại làm thừa tướng đám chúng ta cùng ở trên kim điện thì làm gì có rối lên như thế này được nhưng này bất quá chỉ là một tụi ăn cướp ở trong dũng nước này thì bất nhược cứ lặng yên như cũ là xong Tống Giang nghe nói tức mình không biết nói làm sao được. Ngô Dũng nói với Tống Giang rằng Ngày mai hãy để Lưu Viên Ngoại ở phòng bên đông đãi lễ tân khách rồi sau này có công sẽ xin nhường dị cũng được. Tống Giang nghe vậy mới hơi yên tâm liền mời Lưu Tuấn Nghĩa ra ở phòng bên đông cho Yến Thanh cùng vào ở đó. Lại dọn phòng cho anh em sái phúc ở. Bây giờ Tiết Dĩnh đi đón người nhà Quan Thắng đã về cũng cho dọn phòng để ở cẩn thận. Đoạn rồi trong sơn trại làm đại tiệc khao thưởng tam quân. Các đội lĩnh lớn nhỏ cùng đám lâu la hợp từng đoàn từng đội mà chè chén với nhau. Hôm đó các đội lĩnh cùng uống rượu ở Trung Nghĩa đường. Lưu Tuấn Nghĩa đứng dậy nói rằng còn có hai đứa giang phu dâm phụ đã bắt đến đây xin trị tội cho công bằng. Tống Giang cười nói rằng suýt nữa tôi quên mất. Quân sĩ đâu? Dòng nói lên đây. Quân sĩ dâng lời đem Lý Cố trói sang cột bên tả cổ thị trói sang cột binh hữu để trị tội. Tống Giang nói với Lưu Tuấn Nghĩa rằng, bây giờ không cần hỏi tội làm chi, xin viên ngoại cứ xử đoán đi là xong. Lưu Tuấn Nghĩa dân lời, tay cầm đoạn đao bước ra quát mắng hai người, khoét lấy ruột giữa, bắt tội tùng xẻo cho chết, sai đem dứt bỏ xác đi, rồi quay vào tạ ơn các đầu lĩnh. Các đầu lĩnh đều nâng chén rượu mừng, rồi lại cùng nhau yến ẩm vui chơi rất là thỏa thích. Bây giờ ân trả nghĩa đền, trăm năm cố kết trúc duyên giang hồ, máu đồng phai chén quang hô, giang sơn riêng một cơ đồ kém ai. Nói về tuổi Lương Trung Thư khi dò biết quân mã Ngô Dũng đã trở về Lương Sơn Bạc, liền cùng với Lý Thành văn Đạt thu nhặt bọn quân tàn mà trở lại đất đại danh. Khi về tới phủ vợ con trẻ già, mười phần còn sót một hai, người nào người nấy kêu khóc như mưa. Bây giờ các phủ quyện ở gần đó kéo quân đến để cứu, thì giặc đã về rồi. Lương Trung Thư lại truyền lệnh cho các phủ quyện đâu về yên đấy. Lương Trung Thư phu nhân trốn vào vườn qua đằng sau, may được thoát nạn. Trung Thư thấy vậy lấy làm cảm thương vô cùng, liền khảo giấy bẩm vào sái thế sư, xin khiển tướng điều binh đi đánh Lương Sơn. Trong đó kể hết tình thế giặc Lương Sơn và sự thiệt hại trong thành đại danh. Dân số chết hơn 5.000 người đúng thương rất nhiều và các bộ quân mã thì thiệt tới hơn ba vạn khi viết thư xong sai thủ tướng lập tức đem thư vào kinh để trình với sái thái sư nguyên trước xái thái sư những tưởng rằng ít lâu rồi bọn lương sơn đầu hàng thì tân công cho lương trung thư mà tự mình cũng có phần vinh hạnh này bất đồ nghe tin như vậy thì trong lòng lấy làm tức giận vô cùng liền cho tỳ tướng lui ra Rồi sẽ vào tấu với thiên tử. Thiên tử xem biểu tấu cả kinh, chưa biết nghĩ kế ra sao. Bỗng có quan gián nghị đại phu là triệu đỉnh, bước ra bệ ngọc, tâu rằng. Trước đây triều đình đã điều binh khiển tướng, cũng đều bị thua thiệt rất nhiều, là vì không được địa lợi cho nên mới thế. Vậy ngày nay cứ theo như ý ngu thần, xin bệ hạ gián chỉ chiêu an, mời về kim khuyết mà trao cho quan chức, để coi trốn biên cương tất là yên ổn. Sái Thái Sư nghe Tâu cả giận quát mắng rằng Ông làm giáng nghị đại phu sao dám bỏ kỹ cương triều đình Mà để tiểu nhân càng dở như thế được Tội ấy đáng chết đó Thiên tử nghe lời Thái Sư Tâu Liền đuổi bỏ triều đỉnh ra triều mà cách hết quan chức Các quan thấy vậy ai cũng không dám hé răng ra Tâu một câu gì nữa Thiên tử hỏi Sái Kính rằng Nay quân giặc lộng hành như vậy Cũng lấy ai ra mà đánh giúp cho được Sái Thái Sư Tâu rằng, cứ như ý ngu thần thiết tưởng quân giặc cỏ ấy không cần gì, phải đem đại quân mới tiểu trừ được. Hiện nay ở Lăng Châu có tướng giỏi, một người họ Đan tên Đình Khuê và một người họ ngụy tên Định Quốc, làm đoàn luyện sứ ở châu ấy, đều có thể tiểu trừ được quân giặc cỏ. Vậy xin Thánh Thượng lập tức giáng chỉ cho hai người đó, đem quân đi đánh thì làm chi mà chẳng trừ xong. Thiên tử nghe Tâu cả mừng... Bèn lập tức gián chỉ cho hai người đó Đoạn rồi tan chầu Các quan đều bưng miệng cười thầm Mà cùng nhau lui về Nói về bọn Lương Sơn Bạc Sau khi đã khao thưởng quân sĩ xong rồi Ngô Dũng liền nói với Tống Giang rằng nay ta vì việc Lưu di Ngoại Đánh phá thành đại danh Nhân dân thiệt hại rất nhiều Làm Lương Trung Thư phải trốn tránh Việc này chắc là hắn Phải tâu với Triều Đình Và ý thế bố vợ là Sái Thái Sư thế nào cũng chả yên được vậy ta nên nghĩ kế làm sao mới xong tống giang nói quân sư vậy phải lắm ta nên sai người đi thám thính xem thế nào rồi sẽ liệu ngô dụng cười rằng tiểu đệ đã sai người đi thám rồi có lẽ về ngay bây giờ đó đương khi trò chuyện thì quả nhiên có người về báo rằng lương trung thư tâu với triều đình giáng nghị đại phu cố tâu với hiên tử xin giáng chỉ chiêu an trong bị thái sư hành tội cách cả chức quan của triều đình và sai người truyền chỉ cho đan đình khuê và ngụy định quốc ở lăng châu phải đem quân đi đánh tống giang hỏi ngô dụng rằng như vậy ta làm cách nào để nghênh địch ngô Dũng nói rằng đợi họ đến đây rồi ta bắt cả một thể khó chi quan thắng đứng dậy nói rằng quan mổ từ khi đến đây chưa có chút công lao gì nay đan đình khuê cùng ngụy định quốc cũng là anh em khi trước Đang đình khuê tài về nghề tháo nước để đánh giặc Thường gọi là thánh thủy tướng quân Còn Nguyễn Định Quốc thì thông thạo về trận quả công Khi ra trận thường lấy đồ lửa mà đánh nhau Vẫn gọi là thần quả tướng quân Vậy tôi xin lĩnh 5.000 quân mã thẳng đến Lăng Châu để đón Nếu dỗ được quy hàng thì mang cả về đây Bằng không thì tôi xin bắt về nộp Không cần gì phải khó nhọc đến anh em Chẳng hay tôn ý có cho chăng tống giang cả mừng liền cho tuyên tán và hát tư dân theo quan thắng cùng đi sáng hôm sau quan thắng dẫn 5.000 nhân mã và đem hai tướng cùng đi xuống núi các đầu lĩnh đưa chân đến bến kim sa rồi lại trở về trung nghĩa đường để bàn việc ngô dũng nói với tống giang rằng tôi xem quan thắng đi chuyến này dễ tất đã được vững lòng vậy xin sai tướng khác đi theo tiếp ứng và coi giữ một thể Tôi xem quan Thắng là người nghiêm nghị nghĩa khí, trước sau như một quân sư bất tức phải đa nghi như vậy. Tôi chỉ sợ bụng người ta không được như bụng quân trưởng mà thôi. Ta cứ cho Lâm xung Dương Chí làm lĩnh binh, tôn lập hoàng tín làm phó tướng dẫn 5.000 nhân mã thì vững hơn. Lý Quỳ nghe nói liền ứng lên rằng để cho tôi đi một chuyến. Tống Giang nói việc này không cho ngươi đi được đã có tướng giỏi người ta lập công. Lý Quỳ nói Nếu tôi rỗi lâu thì sinh bệnh mất Quân trưởng không cho tôi đi Tôi cũng đi một mình Tống Giang quát lên rằng Ngươi không nghe quân lệnh, ta chém đầu đó Lý Quỳ nghe nói trong bụng bức Rất khó chịu liền thủng thỉnh Mà quay ra Đoạn rồi lâm xung dương chí lĩnh quân Đi đến Lăng Châu để theo hoàng thắng Ngày hôm sau chợt thấy Tiểu quân vào báo Hồi canh hai hôm qua hắc toàn phong Lý Quỳ Giác sông phủ đi đâu mất rồi Tống Giang nghe báo lấy làm hối hận mà rằng, chắc vì mình gắt mấy câu hôm qua nên hắn đi với người khác. Ngô Dũng nói rằng, huynh trưởng bất tất phải nghĩ như vậy, hắn là người thô mãn nhưng nghĩa khí, chắc là hắn không đi đâu, chỉ nay mai lại về đây thôi. Tống Giang vẫn lấy làm sốt ruột, liền sai đới tung đi theo trước, rồi sai thời thiên, lý dân, nhạc, hòa, dương đình lục, chia làm bốn đường đi theo sau. Nguyên Lý Quỳ hôm đó bị Tống Giang ngăn đón không cho đi, trong bụng lấy làm bức rứt, liền về phòng nghỉ, rồi nửa đêm giác búa trốn sang Lăng Châu. Khi đi đường chàng nghĩ thầm rằng hai anh tướng rành ấy cần gì phải mang bao nhiêu quân đi đánh, ta cứ vào thành cho mỗi đứa một búa, cho đại ca kinh một mẻ mới hả lòng. Chàng vừa nghĩ vừa hâm hở đến nửa ngày trời, trong bụng đã đói, sờ túi không có đồng tiền nào cả. Nguyên khi chàng đương bực tức, dội dàng Nên không kịp đem tiền hành lý Để tiêu dùng Bây giờ chàng lại nghĩ Đã lâu nay ta không làm món nào Nay ta thử chơi một món xem sao Nghĩ đoạn liền lững thững Vừa đi vừa nhìn quanh nhìn quẩn một mình Chợt đâu thấy bên đường Có một ngôi hàng rượu Chàng liền chạy vào ngôi hàng rượu Lấy ba nai rượu Và hai cân thịt lên để đánh chén Khi ăn uống xong Bèn đứng phắt dậy mà đi thẳng Tên tử bảo giữ lại để hỏi tiền Chàng liền đáp rằng Để ta ra chỗ này kiếm được món gì Rồi sẽ đem lại trả Nói đoạn quay ra để đi Chợt đâu có một chàng to lớn ở ngoài Chạy vào quát lên rằng Thằng quỷ đen kia to gan thật Ai mở hàng rượu cho ngươi ăn không Không chịu trả tiền Lý Quỳ trợn mắt tròn xoe đáp rằng Lão già bất cứ chỗ nào chỉ ăn mà thôi Anh kia lại quát lên rằng ta nói câu này cho ngươi mất vía Phải biết rằng lão gia đây chính là hàng bá lông ở lương sơn bạc. Mở ngôi hàng này là tiền của Tống Giang ca ca đó. Lý Quỳ nghe nói liền cười thầm rằng Trong sơn trại ta làm gì có của ranh này mà nói. Nguyên hàng bá lông vẫn thường cứ bốc giang hồ xưa nay. Dạo trước có đến nói với Chu quý xin đưa lên núi để nhờ nói với Tống Giang xin vào nhập bọn. song chẳng may Tống Giang bị bệnh chưa khỏi nên chu quý bảo tạm ra đó mở cửa hàng để đợi Tống Giang khỏi rồi sẽ đưa lên núi hôm đó Lý Quỳ nghe nói liền rút thanh phủ ở lưng ra chìa đưa cho hàng bá long mà bảo rằng nếu vậy anh cầm lấy cái búa này hàng bá long thấy vậy tưởng là thật tình liền dơ ra tiếp lấy Lý Quỳ liền thừa thế nhè giữa mặt chém cho một phủ chết quay ra đất mấy tên người nhà thấy vậy vội ràng kéo nhau chạy vào trong làng để trốn Lý Quỳ vào nẫn lấy tiền nông rồi châm lửa đốt bỏ tử quán mà lên đường chạy về Lăng Châu đi chừng được một ngày đường chợt trông thấy một anh chàng to lớn đi đến đó đứng dừng lại mà ngưỡng lên cúi xuống để nhìn Lý Quỳ Lý Quỳ thấy vậy hỏi rằng người nhìn lão gia để làm chi? Anh chàng kia lại hỏi rằng ngươi là lão gia ai? Lý Quỳ không nói năng gì dỗ dàng toan sấn vào để đánh anh chàng kia giơ tay quyền lên để đón đánh lý quỳ lý quỳ thấy tay quyền của anh kia ra vẻ thạo giỏi liền ngồi xuống dưới đất rồi ngửa mặt lên hỏi rằng anh họ chi tên gì anh chàng kia đáp rằng lão ra đây không có tên họ muốn đánh nhau thì đánh nhau người có giỏi thì đứng dậy đi lý quỳ cả giận toan nhảy lên đánh bất đồ bị anh chàng kia đá cho một đá ngã lăn ngay xuống lý quỳ vội kêu lên rằng ta không đánh nổi anh này rồi nói đoạn ù té chạy anh chàng kia đứng lại mà hỏi rằng anh tên họ là gì người ở đâu nói cho ta biết Lý Quỳ đáp ngày nay bị thua anh đáng lẽ không nói ra thì phải nhưng lại tiếc gì anh cũng là một tay hảo hán nên không muốn giấu làm chi chẳng giấu gì hát toàn phong Lý Quỳ ở Lương Sơn Bạc chính là tôi đây anh có thật là Lý Quỳ hay không đừng nói khoác mới được anh không tin cứ nhìn song phủ của tôi đây anh đã là hảo hán ở lương sơn bạc cớ sao lại đi đâu một mình như vậy vì tôi tức với tống ca ca tôi nay muốn sang lăng châu giết hai anh tướng họ đang họ ngụy cho ca ca tôi biết tay đây tôi nghe nói lương sơn bạc đã có quân mã kéo đi rồi vậy ai đi đó anh có biết không toán quân có đại đao quan thắng đi trước lâm xung dương chí đi sao chứ ai anh chàng kia nghe nói đến đó vội cúi đầu mà lạy ngay Lý Quỳ lại hỏi, bây giờ anh nói tên họ cho tôi nghe mới được. Tôi nguyên ở phủ Trung Sơn, ba đời nay vẫn truyền nghề đánh giật. Ngón đánh lúc nãy là cha con truyền dạy cho nhau mà không dạy người ngoài bao giờ. Bình sinh không hề giao thiệp với ai nên đến đâu cũng không ai chứa. Nhưng thế các mạng Sơn Đông, Hạ Bắc vẫn gọi tên là Một Diệu Mục Tiêu Đỉnh. Mới đây nghe nói ở Khấu Châu có một tòa núi tên là Khô Thụ Sơn, trên núi có một tay du đảng họ bào tên hút chỉ hay giết hại người ta ai ai cũng gọi hắn là tán môn thần nay tôi muốn sang đó nhập đảng để kiếm cách sinh nhai cho thú anh có tài võ nghệ như vậy sau không nhập đảng ở lương sơn tống công minh ca ca tôi tất là trọng đãi tôi cũng có ý muốn đến đó song không ai tiến cử đến cho nay được gặp huynh trưởng đây tôi xin đi theo một thể tôi vì giận dỗi với tống công minh ca ca Mà một mình quyết đi xuống núi. Này nếu không giết người nào mà lại trở về tay Không. Thì về thế nào được. Vậy bất ngược tôi với bác đi sang Khô Thụ Sơn. Nói với bào Húc. Cùng đi đến Lăng Châu giết hai thằng đang ngụy. Rồi về núi thì có lẽ thú hơn. Ở phủ Lăng Châu Thành Trì cũng vững Quân mã cũng nhiều. Tôi với anh dẫu giỏi đến mười mươi. Cũng không làm gì được. Bất quá chỉ uổng mạng thôi. Vậy bất ngược ta đến Khô Thụ Sơn. Nói với bào Húc. Đến đầu hàng ở Sơn Trại rồi sẽ liệu sao thế là thượng sách hai người đương bàn chuyện với nhau bỗng thấy thời thiên đi đến gọi Lý Quỳ mà kêu rằng ca ca đương ở nhà lo khổ đây kia xin bác về Sơn trại ngay lập tức ca ca đã cho người đi khắp các ngã để tìm đấy Lý Quỳ nghe nói liền dẫn tiêu đỉnh đến nói chuyện với thời thiên thời thiên khuyên Lý Quỳ phải lập tức về núi kéo tống công minh mong đợi Lý Quỳ nói với thời thiên rằng Bác hãy thư thả, tôi đương bàn với tiêu đỉnh đi qua khô thụ sơn, nói với bào Húc cùng nhập vào đảng, rồi tôi sẽ về. Làm thế không được, ca ca đương mong đợi lắm, hãy về ngay đi. Bác không thích đi thì bác cứ về trước, báo với ca ca rồi tôi sẽ về sau. Thời Thiên có ý sợ Lý Quỳ bèn quay trở về, không dám nói gì nữa. Lý Quỳ liền cùng với tiêu đỉnh đi sang Khấu Châu để tìm vào khô thụ sơn nói về quan thái thú ở lăng châu tiếp được chiếu chỉ của triều đình sai điều binh đi đánh lương sơn và tiếp được tư thư của sái thái sư sai bảo bèn lập tức gọi hai đoàn luyện sứ và đan đình khuê và ngụy định quốc vào để truyền lệnh ra binh hai tướng dâng lời liền chỉnh quân mã sửa sang khí giới chỉnh đốn các lương thảo để sắp sửa khởi hành chợt đâu có tin báo đại đạo quan thắng dẫn quân đến xâm phạm lăng châu Đang Đình Khuê và ngụy Định Quốc Cả giận liền kéo quân ra thành Để đón đánh Bây giờ Đang Đình Khuê đầu đội mũ sắc vuông, Có hai tua đen rủ xuống Ngoài khoác áo da hùm Trong mặt chiến bào theo Chân đi đôi giày da chạm Lưng thắt dây loang biết, vai đeo một cây cung Một túi tên gửi con ngựa đen Kiển cây gươm đen Trước mặt vàng một lá cờ đen Thuộc Bắc Phương Trên viết mấy chữ thánh thủy tướng quân đang đình khuê bằng bạc ngụy định quốc đầu đội mũ khảo đỏ bỏ rũ tua đỏ ngoài khoác áo con nghe trong mặt áo hồng bào thêu quái thú chân đi đôi giày theo kỳ lân lưng đeo cây cung kim thước khoác một túi tên lan nha cưỡi con ngựa sắt mỡ tay cầm cương đao trước mặt có lá cờ đỏ thuộc nam phương viết bảy chữ thần quả tướng quân ngụy định quốc bằng bạc khi đôi bên đấu trận với nhau quan thắng trông thấy hai viên hổ tướng liền ngồi trên mình ngựa mà nói lên rằng kính chào hai vị tướng quân được mạnh khỏe đăng đình khuê và ngụy định quốc nghe nói đều cười chỉ vào mặt quan thắng mà mắng rằng lũ trẻ con vô tài trên phụ ơn nghĩa của triều đình dưới nhục danh giá tiên tổ không biết chút gì là liêm sĩ nay còn dẫn thân đến đây để làm gì quan thắng đáp rằng hai tướng quân lầm rồi Hiện nay chúa thượng hôn mê, gian thần lộng hành. Không phải người thân không dùng, không phải kẻ thù không đánh. Vậy tống công minh Cà ca ca tôi là người trung tính nhân nghĩa, thay trời hành đạo, sai quan mổ đến đây để mời hai vị tướng quân quy thuận cho vui. Nếu hai ngài có lòng hạ cố, thì xin cùng về sơn trại một thể. Hai người nghe nói cả giận cùng phi ngựa ra để đánh quan thắng. quan thắng đường sắp ra đón, thì bên tả có tuyên tán bên hữu có hát tư văn đều xông vào đánh đỡ hai bên bốn người cùng hăng hái đánh nhau đào sáng loang loáng như điện chớp trên không vậy quan thắng nhìn thấy lấy làm khen ngợi vô cùng đương khi đó chợt thấy hai tướng bên kia chạy về bản trận tuyên tán và hát tư văn cùng xông ngựa đuổi theo khi vào trong trận thấy ngụy định quốc rẽ về bên Tây tả còn đan đình khuê rẽ về bên Tây hữu Tuyên Tán thấy vậy liền đuổi theo Ngụy Định Quốc mà để cho Hắc Tư Văn đuổi theo Đang Đình Khuê. Tuyên Tán vừa đuổi được mấy bước thì bỗng thấy 500 quân bộ đều cờ đỏ giáp đỏ kéo đến dây chặt chung quanh rồi cùng nhau quăng dây móc ra bắt sống cả người lẫn ngựa. Bên kia Hắc Tư Văn cũng đuổi được mấy bước thì bỗng có một đám 500 quân bộ đều cờ đen giáp đen kéo ồ đến dây chặt cả ngựa lẫn người đoạn rồi ngụy định quốc cùng đan đình khuê nhất diện cho giải tuyên tán và hát tư văn vào thành và đuổi quân đánh tràn sang trận quan thắng quan thắng thấy vậy cả kinh luống cuốn lui chạy đan đình khuê và ngụy định quốc đều sốc ngựa mà đuổi riết ở đằng sau đương khi đó chợt có hai tướng xông đến để cứu quan thắng nhìn ra bên tả có lâm Sung, bên hữu có dương chí đều hăng hái ra sức cự định với Đan Ngụy và đánh lui quân Mã Lăng Châu. quan thắng liền thu đám tàn quân cùng với Lâm Xung Dương Chí hợp quân vào một chỗ, rồi Hoàng Tín cũng kéo quân đến đó để hạ trại. Bên kia Đan Định Khuê, Ngụy Định Quốc đắc thắng trở về trong thành, Trương Thái thú ra đón tiếp vui mừng rồi cho đóng xe tù tuyên tán, Hắc Tư Văn vào xe và sai một viên hạ tướng dẫn ba quân lập tức dẫn hai người về đông kinh để nộp triều đình viên hạ tướng dân lệnh giải hai người theo đường đi vào đông kinh một hôm đi đến một tòa núi khô trơ trọi chợt gặp hắc toàn phong lý quỳ cùng tiêu đỉnh dẫn tuổi lâu la ra đón trận ngang đường mà đánh cướp xe tù viên hạ tướng thấy vậy toan quay lại để chạy bỗng đâu có một người nữa là tán môn thần bào hút xông ra ở đằng sau chém cho viên hạ tướng một nhát chết lăn xuống ngựa, rồi bọn quân mã đều bỏ xe tù mà chạy tán loạn cả. Lý Quỳ mở xe tù ra xem thì chính là Tuyên Tán, Hắc Tư Văn, bèn lấy làm kinh ngạc mà hỏi hết các chuyện đối trận ở Lăng Châu. Tuyên Tán kể chuyện cho Lý Quỳ nghe rồi lại hỏi rằng bác làm gì mà lại dơ dẫn ở đây thế? Lý Quỳ đáp vì ca ca không cho đi đánh giặc tôi liền trốn xuống núi gặp được tiêu đỉnh dẫn đến đây Để liên kết bào huynh nhập đảng, ngày nay anh em tôi đương bàn định đi đánh Lăng Châu thì thấy tiểu lâu la báo rằng có xe tù giải đi qua núi, nhân vậy chúng tôi đem người xuống cướp, ai ngờ chính lại là hai tướng quân. Nói đoạn bào Húc mời trở về sơn trại, sai giết trâu làm rượu thiết đãi. Các tư văn nói với bào Húc rằng, anh em đã có lòng nhập đảng ở núi Lương Sơn thì xin hãy đem quân mã bản trại đi để cùng đánh Lăng Châu rồi sẽ cùng về một thể có lẽ tiện hơn bà hút nói chính ý tôi đương muốn như vậy sơn trại tôi đây tất cả được dài ba trăm ngựa và dăm bảy trăm tiểu lâu la ta nên liên kết là một đội mà đi ngay mới được đó đoạn liền lập tức kéo hết quân mã sơn trại để đi đánh Lăng Châu nói về đám quân sĩ bị đánh mất xe tù liền vội vàng chạy về phủ Lăng Châu đem tin tức báo cho trường thái thú cùng đoàn luyện sứ biết Đang Đình Khuê và Ngụy Định Quốc nghe nói mà cả giận rằng Phen này có bắt được tên nào cứ chém ngay đây mới được Vừa nói dứt lời thì thấy Quang Thắng dẫn binh đến khơi đánh ở ngoài thành Đang Đình Khuê vội vàng lên ngựa Dẫn 500 quân mở cửa thành ra để đón đánh Khi ra tới cửa thành Đang Đình Khuê quát mắng Quang Thắng rất là sỉ nhục Quang Thắng nghe thấy chỗ ngựa múa đau xông ra để đánh Đôi bên đánh nhau được hơn 20 hiệp Rồi Quang Thắng dội vàng quay ngựa chạy lui, Đăng Đình Khuê liền sốc ngựa để đuổi, đuổi chừng hơn 10 dặm đường, chợt thấy quan Thắng quay ngựa lại bảo Đăng Đình Khuê rằng, người không xuống ngựa đầu hàng còn đợi đến bao giờ nữa. Đăng Đình Khuê liền múa thương xông vào đánh quan Thắng, quan Thắng lấy hết quy thế, dơ giọng đao vỗ vào Đăng Đình Khuê quát lên một tiếng, xuống, rồi thấy Đăng Đình Khuê ngã lộn xuống đất. Quang Thắng dội vàng xuống ngựa đỡ Đang Đình Khuê dậy mà nói rằng Xin tướng quân tha tội cho Đang Đình Khuê ra dán sợ hãi cúi phục xuống đất mà kêu xin đầu hàng Quang Thắng nói Tôi thường nhắc đến tên các ngài trước mặt Tống Công Minh luôn Vậy nay Công Minh sai tôi đến đây đón các ngài cùng về tụ nghĩa một thể Đang Đình Khuê nói rằng Tôi xin dân lời ra sức cùng nhau thay trời làm đạo Nói đoạn hai người lên ngựa dông cương mà đi với nhau. Khi Lâm xung thấy hai người lên ngựa cùng đi với nhau, liền hỏi duyên cớ gì sao. Hoàng Thắng giấu trận đang Đình Khuê thua rồi bảo với Lâm xung rằng Khi đuổi đến chỗ vắng, tôi lấy tình trước nghĩa sau khuyên giải nên đang Tướng Quân mới quy hàng. Bọn Lâm xung nghe nói đều lấy làm mừng rỡ vô cùng. Đan Đình Khuê về đến trước trận kêu lên một tiếng năm trong quân áo đen cùng theo cả đi, còn các dân mã khác đều trốn vào thành báo cùng trương thái thú cùng ngụy định quốc. ngụy định quốc nghe nói cả giận, ngày hôm sau liền sắm quân mã ra thành để đánh. khi ra tới trận, ngụy định quốc chỉ mặt đang đình khuê quát mắng rằng đồ dông ơn bội nghĩa như thế thì phóng còn trời đất nào chứng cho ngươi nữa. hoàng thắng nghe nói cười nhạt một tiếng, rồi xông ngựa múa đao ra đánh hai bên đánh nhau được mươi hiệp ngụy định quốc liền quay ngựa chạy về bản trận Quang thắng dỗ ngựa đuổi theo đang định khuê kêu to lên rằng tướng quân không nên đuổi theo quan thắng nghe thấy liền quay ngựa dội trở lại thì thấy bên trận lăng châu có 500 trăm tên bộ quân mình mặc áo đỏ lưng đeo túi quỳnh lưu cùng các đồ dẫn lửa đẩy năm chục của xe chất toàn cỏ khô đốt đỏ rừng rực và kéo sang bên trận Quang thắng quân mã quan thắng bị lửa xông vào ai nấy đều kinh hoàng sợ hãi mà chạy tán loạn cả quan thắng liền dẫn quân lui về 40 dặm để hạ trại Ngụy định quốc lại dẫn quân lui về khi đến cửa thành thấy lửa đỏ rực trời than khói tứ tung Ngụy định quốc biết là trong thành bị cướp bèn dỗ dàng dẫn quân kéo chạy mà không dám kéo quân vào thành nữa nguyên khi Ngụy định quốc kéo quân ra đánh thì lý quỳ dẫn nhân mã ở khô thụ sơn đến phía bắc thành Lăng Châu sát vào thành mà cướp lấy kho đạn rồi phóng hỏa đốt nhà cửa khiến cho thành Lăng Châu phút chốc đã tan ra như tro vậy. Bây giờ Ngụy Định Quốc dẫn quân quay ra bất đồ lại gặp Quan Thắng đến đón đánh. Ngụy Định Quốc lại phải kéo quân sang huyện Trung Lăng để lánh nạn. Quan Thắng lại đem quân dây huyện Trung Lăng truyền lệnh các tướng đánh thành rất riết. Ngụy Định Quốc chỉ đóng chặt cửa thành mà không dám ra đánh đang Đình Khuê bàn với quan Thắng Lâm Sung cùng mọi người rằng Nguyễn Định Quốc là người hâm hở nóng nảy nếu ta bắt quá thì hắn liều chết mà không chịu nhục việc đó thông thả thì xong kiếp dỗi quá không thành hiệu vậy tiểu đệ xin đi vào trong huyện đó lấy lời tử tế mà khuyên nhủ anh ta thì may ra khỏi phải dùng sức can qua mà có thể âm thầm được quan Thắng nghe nói cả mừng liền ưng lời cho đang Đình Khuê Một mình một ngựa mà đi vào thành Trung Lăng Đang đình khuê vào tới quyền ấy Lấy lời ngon ngọt dỗ Ngụy Định Quốc mà rằng Hiện nay triều đình vô đạo Thiên hạ rối loạn bời bời Trên thiên tử hôn mê Để cho gian thần đắc chí Vậy chúng ta nên quy thuận với Tống Công Minh Tạm lánh ở nơi thủy bạc Rồi sau đây gian thần thoái hết Bây giờ ta sẽ trở lại triều đình Có đi đâu mà thiệt quan bác thử nghĩ kỹ xem sao Nguyễn Đình Quốc nghe nói ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói với Đang Đình Khuê rằng Nếu Quang Thắng đến đây mời tôi thì tôi sẽ quy thuận, bằng ông ta không đến thì tôi xin liều chết chứ không chịu nhục. Đang Đình Khuê nghe nói liền lên ngựa trở về báo cho Quang Thắng biết. Quang Thắng nói rằng Quan Mổ đã thấm vào đâu, nếu ngụy Tướng Quân có lòng hạ cố thì còn gì hơn nữa. Nói đoạn liền từ biệt mọi người rồi một mình một ngựa một đao đi vào trong huyện Lâm Sung Cang rằng Quynh trưởng hãy thư thả, tâm địa người ta biết đâu mà chắc, phải nghĩ kỹ mới được." Quan Thắng đáp, "Chỗ anh em cũ cả, có can chi mà sợ." Nói đoạn đi thẳng vào huyện, Định Quốc bái tạ đầu hàng, đặt tiệc thiết đãi, anh em kể chuyện hàng nguyên rồi dẫn 500 quân theo sang đại trại. Quan Thắng dẫn Ngụy Định Quốc đến chào hỏi Lâm Sung cùng các đầu lĩnh mà thu quân trở về Lương Sơn Bạc. Khi về đến Kim Sa, quân mã đương xuống thuyền lên núi thì bỗng thấy có kim mau khuyển đoàn cảnh trụ ra dáng âu sầu tức giận mà cùng đến đó lâm xung thấy vậy hỏi đoàn cảnh trụ rằng Người đi sang bắt mua ngựa với thạch dũng dương lâm sao lại về đó làm gì cảnh trụ thở dài một tiếng rồi đem chuyện nói cho lâm xung nghe mới hay xưa nay thanh khí tương cầu giang hồ gặp gỡ lọ cầu mới thân áo sim hổ mặc phong trần tấm thân vì nước, vì dân thế nào. Trăm năm một dạ thanh cao, lòng này đất thấp, trời cao biết cùng. Lời bàn của Thánh Thán Ngồi thứ nhất của Trung Nghĩa Đường vốn không phải của Tống Giang chiếm cứ, thì cũng không phải Tống Giang có thể nhường ai. Đã không chiếm được mà cứ chiếm, đó là vô sĩ. Mà không thể đem nhường lại cứ nhường, cũng lại là vô sĩ. Con người đã vô sĩ chẳng những tự mình tiếc của, mà cũng lại chẳng vì người mà tiếc của người. Như ngày trước Tống Giang muốn chiếm ngôi ấy, vì có Lý Quỳ chẳng muốn hứa cho mà nói ra giọng ấy, còn chẳng tiếc của người, như ngày nay Tống Giang muốn nhường ngôi ấy, vì có Lưu Viên Ngoại chẳng muốn hứa cho mới có sự này. Tại sao vậy? Vì có người vô sĩ thì cơ gian biến trá, cốt sao cho được đến ngôi ấy mà thôi, nào cứ phải ngày trước đã chiếm mà cho là được. Cho đến nay nhường đi cũng chỉ khéo chiếm cho được mà thôi Với cái ý muốn chiếm cho được Khiến cho đường đường một lưu viên ngoại Chỉ là tựa bóng Mà không còn bay khỏi nửa thước ra ngoài dũng nước Bây giờ là một người như lưu viên ngoại há cam chịu nước đó chăng Hoặc có người hỏi Tống Giang muốn chiếm cho được Thấy đã được rồi Còn có ý biết rằng Có nhường cũng vẫn được ngôi ấy Xin trả lời rằng Ngôi thứ nhất của Trung Nghĩa Đường Chẳng phải Tống Giang chiếm được Mà cũng không phải Tống Giang nhường cho ai được Nếu khiến Tống Giang chiếm được Một cách vô lý Thì mũi tên của Tiều Thiên Dương còn kia Nó cũng theo ai lập được công báo được thù Mà ở ngôi ấy Nay Tống Giang đã nhường Lại không ai dám nhận Tức Tống Giang đã chiếm xong rồi Dù có ai báo nổi thù mà lập nên công Cũng không dám ngồi tranh ngôi đó Rõ ràng như thế Mới hay con người vô sĩ dùng hết mánh khóe để chiếm về mình cho nên từng phen lý quỳ nói ra như mắng vào mặt vô sĩ người hay đa nghi như ngô dụng còn nghi Quang thắng thì không chừa ai là chẳng khỏi nghi người hay đa nghi như tống giang còn nghi lý quỳ lại không còn ai là chẳng khỏi nghi hồi này chép luôn hai người nghi ngờ cho rõ tội ác của tống giang ngô dụng cũng che đậy cho nhau tả lý quỳ gặp tiêu đỉnh khiến người đọc đến phải bật lên tấm lòng yêu hiếu thiện Bật lên tấm lòng khiêm ước Mà chẳng bụng lừa người Chẳng bụng bạc bẽo Mới hay thiết ngưu có hành động ấy Khiến đại am có ngọn bút này Sau khi đánh thành đại danh Lại chẳng thấy nhắc đến bối thù Của tiều cái thiên dương Lại còn tiếp luôn một hồi đánh thâu Hai tướng thủy quả Thế thì Tống Giang muốn giết tiều cái há chẳng tin ư Trong văn tả hai tướng thủy quả Cũng chẳng tả qua loa Tả ra rất là thay đổi khác Chẳng khỏi khiến người có ác ý Tả đến hành động quan thắng Thế như khí tượng đường hoàng Của hán quan công Chả chút đáng chê Không ngờ trăm qua đua sắc Nổi bật mẫu đơn lên Độc giả xét ra sẽ thấy Hồi thứ 67 Tống công minh đêm phá tăng đầu thị Lưu Tuấn Nghĩa bắt sống Sử văn cung Bây giờ đoàn cảnh trụ Nói với bọn Lâm Xuân rằng Tôi cùng Dương Lâm Thạch Tú đi sang Mạng Bắc Chọn mua được 200 con ngựa rất khỏe và đẹp Bất đồ về đến địa hạt Thanh Châu Gặp một người tên là Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tứ Tụ hơn 200 người cướp lấy cả ngựa Đem giải về tăng đầu thị Còn Dương Lâm Thạch Tú thì không biết bạc đi đâu mất Bởi vậy tôi phải trốn về đây báo cho Sơn Trại biết Lâm xung nghe nói liền đưa về Sơn Trại Để nói cùng Tống Công Minh Khi về tới Trung Nghĩa Đường quan thắng vẫn đang đình khuê ngụy định quốc vào chào tống giang cùng các đầu lĩnh rồi lý quỳ đem các chuyện giết hàng bá long gặp tiêu đỉnh bào hút đi đánh lăng châu thuật cho mọi người nghe tống giang nghe nói lấy làm mừng vô hạn hồi lâu các đầu lĩnh đương ngồi yến ẩm với nhau đoàn cảnh trụ lại kể chuyện mất ngựa cho tống giang tống giang nghe nói cả giận mà rằng ngày trước chúng đã cướp ngựa của ta sao tiều thiên dương cũng bị bắn chết vì tay chúng Thù ấy vẫn chưa báo được, nay chúng lại dám vô lễ đến thế. Nếu ta không đem binh đi đánh, tất thiên hạ chê cười ta đó. Ngô Dũng tiếp luôn rằng, hiện nay ngày xuân ấm áp, chính hợp cho sự hành binh, vậy ta nên đi đánh ngay cho vui. Ngày trước tiều thiên dương bị thua là vì mất địa lợi, vậy ngày nay ta nên dùng trí mà đánh mới được. nay hãy cho thời thiên đến đó trèo tường khoét dậu, thám thính xem sao, rồi về đây ta sẽ liệu. Thời thiên dân mệnh ra đi, cách 3-4 hôm sau bỗng thấy Dương Lâm Thạch Tú trốn về Sơn Trại, kể chuyện đám sử Văn cung rất là vô lễ, thường nói khoác thế nào cũng không chịu sống với bọn Lương Sơn. Tống Giang nghe nói toàn khởi binh đi ngay lập tức, Ngô Dũng can rằng, hãy đợi thời thiên về rồi sẽ khởi binh, có đi đâu mà vội Tống Giang vẫn hầm hầm tức giận, chỉ nóng báo cười, không sao chịu được, liền sai đới tung đi thám thính mau mau để cho chống diệt. Đối tung dân lệnh đi mấy hôm rồi trở về trước thời thiên mà nói với Tống Giang rằng bọn Tăng Đầu Thị muốn báo thù cho Phủ Lăng Châu hiện nay đã đóng đại trại ở chợ Tăng Đầu và đặt trướng trung quân ở chùa Pháp Hoa cấm cờ mấy trăm dặm không biết lối nào mà tiến được Ngô dụng nghe nói còn do dự chưa biết lập kế ra sao sáng hôm sau chợt thấy thời thiên về báo rằng chúng tôi đi đến chợ Tăng Đầu đã dò thám hết rất kỹ tình thế của chúng hiện nay chúng chia năm trại Trước mặt chợ Tăng Đầu có hơn 3.000 người coi giữ cửa thôn, trong trại có sử văn cung coi giữ trại, trại bên Bắc có Tăng Đồ cùng Phó Giáo Sư Tô Định, trại bên Nam có Tăng Mật, trại bên Tây có Tăng Sách, trại bên Đông có Tăng Khôi, cùng người cha là Tăng Lộng coi giữ. Còn Úc Bảo Tử người ở Thanh Châu thì cao một trượng, lưng lớn ba ôm, biệt hiệu là hiểm đạo thần Úc Bảo Tử đã cướp lấy ngựa của ta, hiện còn nuôi ở chùa Pháp qua đó ngô dụng nghe nói liền tụ hội các tướng đến mà bàn rằng đằng ấy chúng có năm trại thì ta đây chia binh ra làm năm đạo để đánh lưu tuấn nghĩa đứng dậy nói rằng lưu mổ nhờ ơn các ngài cứu cho lên núi chưa có chút gì để đền ơn vậy ngày nay sinh ra trước trận để đánh chẳng hay các ngài có thuận cho không tống giang nghe nói liền hỏi ngô dụng rằng viên ngoại có lòng đi dùm vậy có thể mời viên ngoại đi tiền bộ được chăng ngô dụng đáp Viên ngoại mới đến đây chưa ra chiến trận, đường lối hiểm trở khó lòng dò biết, không thể nào đi tiền bộ tiên phong được. Vậy xin Viên ngoại dẫn một chi quân nấp ở giữa khoảng bình xuyên, rồi nghe hiệu súng trung quân mà kéo đến tiếp ứng, thế là tiện hơn. Tống Giang nghe nói cả mừng bèn cho Lư Viên ngoại cùng Yến Thanh dẫn 500 quân bộ đến nấp ở con đường nhỏ bình xuyên mà nghe hiệu. Đoạn rồi cùng nhau cắt đặt năm đạo quân để đi đánh Toán thứ nhất, Mã quân đầu lĩnh là Tích Lịch Quả Tần Minh, Tiểu Lý Quảng Qua Vinh, cùng Phó tướng Đặng Phi, Mã Lân, dẫn 3.000 quân đánh trại chính nam. Toán thứ nhì, Bộ quân đầu lĩnh qua Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, Hành Giả Võ Tòng cùng Phó tướng Khổng Minh, Khổng Lượng, dẫn 3.000 quân đánh trại chính đông. Toán thứ ba, Mã quân đầu lĩnh Thanh Diễn Thú, Dương Chí, Cửu Văn Long, Sử Tiến, cùng Phó tướng Trần Đạt, Dương Xuân dẫn 3.000 quân đánh trại chính Bắc Toán thứ tư Bộ quân đầu lĩnh Mỹ Nhiêm Công Chu Đồng Sáp Xí Hổ Lôi Hoành cùng Phó tướng Trâu Quyên Trâu Nhuận dẫn 3.000 quân đánh trại chính Tây còn Toán thứ năm thì đô đầu lĩnh Tống Giang quân sư Ngô Dụng Công Tôn Thắng cùng các Phó tướng là Lã Phương Quách Thịnh Giải Trân Giải Bảo Đới Tung Thời Thiên dẫn 5.000 quân đánh trại chính giữa Hát Toàn Phong Lý Quỳ hỗn Thế Ma Dương Phàn Thụy cùng phó tướng là Hạng Sung, Lý Cổn, dẫn 500.000 quân làm hợp hậu, còn các đầu lĩnh khác đều ở nhà coi trại. Khi cắt đặt xong, năm đạo quân đều xuống núi chia đường mà thẳng đến đánh chợ Tăng Đầu. Bên kia Tăng trưởng quan nghe báo quân mã Tống Giang sắp kéo đến, bèn mời giáo sư Sử Văn Cung và Tô Định đến để bàn diệt binh. Sử Văn Cung bàn rằng đám Lương Sơn Bạc phần nhiều là binh cường tướng mạnh ta nên dùng kế đào hầm Thì thế nào cũng trốc nã được chúng Tăng trưởng quan khen phải Liền sai trang khách đem Mai Quốc Ra đào mấy mươi hàng hầm hố Ở trong thôn Bên trên phủ qua lượt đất Rồi cho quân binh nấp bốn bên đường Để đón bắt Lại sai đào mấy mươi hàng hầm hố nữa Về phía bắc tăng đầu thị để đợi Bên kia khi quân mã Tống Giang Đã bắt đầu khởi hành Ngô Dụng lại sai thời thiên Dấn mau đi trước để dò đường cách mấy bữa thời thiên trở lại báo rằng đường vào các trại Nam Bắc ở Tăng Đầu thì đều hầm hố rất nhiều nếu quân mã ta lỡ mắt vào đó thì tất là nguy mất ngô dụng nghe nói cả cười mà rằng kế ấy thì lấy chi làm lạ nói đoạn liền truyền cho quân mã cứ tiến lên để đánh một hôm vào khoảng giờ ngọ quân mã kéo gần đến Tăng Đầu Thị chợt thấy có một người khăn xanh bào trắng cưỡi ngựa đeo nhạc sủng soảng tay cầm đoản thương đi đến tiền đội trông thấy toan kéo quân đuổi đánh ngô dụng liền ngăn lại rồi truyền lệnh năm đạo quân mã đều chia mạng hạ trại đào hào đắp lũy rắc chông rào dậu phòng bị rất là nghiêm ngặt ngô dụng lại truyền cho thời thiên ăn mặc giả làm quân lính để dò xét xem các nơi hầm hố tất cả có mấy chỗ cách xa trại quân chừng độ bao nhiêu và ghi nhớ lấy dấu hiệu để về báo thời thiên dâng lệnh đi xét một ngày rồi về báo rõ ràng dấu tích các nơi hầm hố cho ngô dụng biết Ngày hôm sau Ngô Dụng truyền lệnh cho tiền quân chia làm hai đội đem đủ các đồ mai quốc và xe hơn 100 xe cỏ khô củi nỏ đi giấu ở trong quân. Đoạn rồi truyền lệnh cho các đội lĩnh cứ đến giờ tỷ hôm sau thì đám quân bộ hai đường đông Tây tiến đánh, còn dương chí sự tiến ở bên Bắc thì phải dẫn quân mã ra đó rồi đánh trống khua cờ hư trương thanh thế mà không cho tiến lên. Khi phân phát xong rồi các tướng đều y lệnh để đợi thi hành. Về phần sử văn cung khi đã đào xong các hầm hố Chỉ đợi cho Tống Giang kéo quân mã sấn vào Là thế nào cũng sa xuống hố mà tóm bắt được cả Chợt đầu đến giờ tị nhìn thấy ở trước trại có hiệu súng nổi lên Rồi có đại đội binh mã kéo đến mạng nam Đông như kiến cỏ Rồi sau thấy trại bên đông vào báo rằng Có một lão hòa thượng múa cây thuyền trượng Và một người hành giả múa hai khẩu giới đao Đánh cả đằng trước đằng sau trại Sử văn cung nghe báo liền nói rằng hai tên ấy chừng là lỗ trí thâm cùng võ tòng ở lương sơn bạc nói đoạn lại sợ sức tăng khôi không chống nổi bèn sai người ra đông trại để giúp sức chợt lại thấy tay trại vào báo có một người râu dài và một người mặc tía trên cờ có đề chữ mỹ nhiêm công chu đồng và sáp xí hổ lôi hoành kéo quân đến đánh rất gấp sử văn cung nghe báo lại sai người sang giúp sức với tăng sách ở tay trại bỗng lại nghe thấy trước trại có hiệu súng nổi lên Sử Văn Cung vẫn lặng yên không ra tiếp ứng, chỉ đợi cho quân mã bọn kia xa xuống hố rồi sẽ ra bắt. Đằng kia Ngô Dụng đem quân lần theo dõi sau núi, chia làm hai đường kéo vào đến trại. Bây giờ đám tiền quân của Sử Văn Cung còn cấp về việc coi trại, không dám rời đi. Còn đám phục binh thì vẫn dàn hàng mà nấp ở hai bên hầm hố phía trước. Ngô Dụng kéo quân tới nơi liền đánh đám phục binh ngã sấp cả xuống hầm hố. Sử Văn Cung thấy vậy kéo binh ra để đuổi. Ngô Dụng liền cầm roi chỉ, trung quân đẩy trăm xe cỏ kéo ra nhất tề phóng lửa để đốt. Quân mã sử văn cung kéo tới nơi, bị lửa đốt ngăn đường lại, đành phải kéo nhau trở lại. Khi đó, công tôn thắng đứng ở trong trận cầm kiếm làm phép, rồi bỗng nổi một trận gió to cuốn khói lửa đưa vào lối cửa bên nam, làm cho gác canh cùng dậu dách, cùng bị thiêu đốt cháy cả. Đoạn rồi đôi bên cùng khua chiên thu quân, Rồi sử văn cung lập tức cho sửa sang cửa trại lại nguyên như cũ. Ngày hôm sau Tăng Đồ bàn với sử văn cung rằng Nếu không chém được đầu giặc thì không thể nào mà triệt đi được. Vậy hôm nay xin giáo sư coi trại để tôi ra đánh một trận xem sao. Nói đoạn liền cưỡi ngựa dẫn quân ra trận khơi đánh. Tống Giang ở trung quân liền dẫn Lã Phương ra trước trận để đón. Khi ra tới cửa trận thấy Tăng Đồ hầm hầm giận dữ Tống Giang liền cầm roi mà nói rằng Ai ra bắt thằng kia cho ta, để báo thù khi trước. Nói dứt lời thì tiểu ôm hầu Lã Phương giác Thiên Phương quả kích, vỗ ngựa ra đánh tăng đồ, đôi bên đánh nhau chừng hơn 30 hiệp, thì Lã Phương có phần hơi núng, không địch nổi với tăng đồ, Đao pháp đã hơi rối loạn. Quách Thịnh thấy vậy liền vỗ ngựa cùng múa Thiên Phương quả kích ra để cùng đánh tăng đồ. Ba người ba ngựa quần nhau ở trước trận một lúc, rồi bỗng dưng ba thứ quân khí bị vướng ngù vào với nhau, không sao mà dằn ra được. Tiểu Lý Quảng Qua Vinh đứng trong trận thế dậy, bèn sấn ngựa ra tay tả co dây cung, tay giữa đặt tên nhằm giữa Tăng Đồ để bắn. Khi đó Tăng Đồ đã rút được cây thương ra, mà hai cây kích của Lã Phương Quách Thịnh còn xoắn xích lấy nhau, chưa sao gỡ được. Tăng Đồ thấy thế dơ thương toàn đánh, thì vừa hay mũi tên của Qua Vinh đã tới, bắn trúng ngay vào vai Tăng Đồ, ngã lăn xuống ngựa. Lã Phương Quách Thịnh thấy Tăng Đồ ngã, chém cho một nhát chết ở giữa trận. Quân sĩ tăng gia dội vàng phi ngựa báo cho sử Văn cung và đến trung trại báo cho tăng trưởng quan biết. Tăng trưởng quan nghe báo lấy làm thương xót mà khóc nức nở lên một lúc. Bây giờ tăng thăng đứng ở bên cạnh nghe nói anh chết liền gọi người lấy ngựa ra để đi đánh báo thù cho anh. Tăng trưởng quan ngăn giữ không được đành phải để cho tăng thăng đi. Nguyên tăng thăng là một tay võ nghệ cao cường, chuyển hai khẩu phi đao không ai hề dám đến gần khi đó chàng giác đao lên ngựa đi ra đến tiền trại, sử văn cung cũng ngăn lại mà rằng tiểu tướng quân không nên vội ra. bên trận tống giang trí dũng rất nhiều khó lòng địch nổi, vậy cứ ý tôi thiết tưởng ta nên giữ vững năm trại cho người báo với lăng châu để tâu với triều đình đem nhiều binh mã chia làm hai đường ra đánh lương sơn và cứu ứng ở đây thì bây giờ mới có thể lập công được. đường khi nói chuyện thì thấy phó giáo sư là tô định ở bắc trại cũng đến đó tôi định nghe lời sử văn cung cũng lấy làm phải mà nói rằng ngô dụng ở lương sơn bạc là một người lắm mưu nhiều kế không thể coi khinh được ta chỉ nên giữ vững lấy trại đợi cứu binh đến rồi ta sẽ liệu tăng thăng kêu lên rằng nó giết ca ca ta quán thù ấy tất là phải báo Này nếu để cho nó tự do hành động mà không trị đi thì sau này còn làm gì được nữa sử văn cung cố can không được tăng thăng liền hâm hở lên ngựa dẫn mấy mươi quân kỵ ra trận khơi đánh. Tống Giang liền truyền cho Tần Minh ra đón đánh Tăng Thăng. Tần Minh dâng lệnh lên đường sắp đi ra, thì thấy có người mình đen chùi chũi, cỡ trần trùng trục, múa song phủ sòng sọc, chạy thẳng đến trại Tăng Thăng để đánh. Đám quân sĩ của Tăng Thăng trông thấy liền bảo với Tăng Thăng rằng, người ấy là Hắc Toàn Phong ở Lương Sơn Bạc đó. Tăng Thăng nghe nói liền truyền cho quân sĩ lấy cung tên ra bắn lý quỳ đang hăng hái vô ý bị một mũi tên bắn vào chân ngã lăn ra trước trận quân mã của tăng thăng đều xông ra để bắt bên kia tần minh qua vinh phóng ngựa ra để cứu rồi mã lân đặng phi lã Vương quách thịnh đều nhất tề xông ra cứu lý quỳ đem về bản trận tăng thăng thấy bên trận tống giang đông người liền đem quân trở về mà không dám đánh nữa ngày hôm sau sử văn cung cùng tô định đều định đóng binh yên giữ song tăng thăng nóng ruột về việc báo cừu cho anh Bèn cố dục Sử Văn cung phải ra đối trận. Sử Văn cung bất đắc dĩ phải đóng đai giáp, cưỡi con ngựa Thiên Lý Long Câu chiếu dạ Ngọc Sư Tử cướp được của đoàn cảnh trụ khi trước mà xông ra để đánh. Bên kia Tống Giang dẫn các tướng ra dàn trận để đón. Khi Tống Giang trông thấy con ngựa Ngọc Sư Tử thì trong lòng lấy làm căm tức, liền truyền lệnh cho tiền quân xông ra để đánh Sử Văn cung. Tần Minh nghe lệnh bèn dỗ ngựa xông ra đối trận, hai bên đánh nhau chừng hơn 20 hiệp tần minh nghe hơi núng thế vội quay ngựa chạy về bản trận sử văn cung ra sức sấn lên cầm thương đâm vào chân tần minh một nhát ngã lăn xuống đất lã phương quách thịnh mã lân đặng phi thấy vậy đều xông ra liều chết cứu được tần minh về quân sĩ cả thua một trận tống giang lui quân ra ngoài mưa dặm hạ trại rồi sai người xe tần minh về sơn trại phục thuốc và mật gọi quan thắng từ ninh và đan đình quê ngụy định quốc xuống núi để giúp Tống Giang đốt hương khấn trời đất quỷ thần xin một quẻ bói đưa cho Ngô Dụng xem. Ngô Dũng xem xong bảo với Tống Giang rằng ven này tất được thanh thỏa không can chi cả Duy đêm nay chúng sẽ vào cướp trại ta đây nếu vậy thì phòng bị trước đi mới được. Dân, xin quân trưởng cứ vững tâm truyền cho năm quân ngay bây giờ là được rồi. Nói đoạn liền hạ lệnh cho quân mã các trại đều mai phục tất cả các nơi và để giải trân ở bên tả, giải bảo ở bên hữu để đợi hiệu thi hành. Đêm hôm đó trời trong trăng sáng, sử dân cung ngồi ở trong trại bàn với Tăng Thăng rằng quân giặc hôm nay bị thương mất hai tướng, chắc là trong lòng kinh khiếp, vậy ta nên thừa thế mà cướp trại thì tất là được nên công. Tăng Thăng nghe nói liền gọi Tô Định ở Bắc trại, Tăng Mật ở Nam trại và Tăng Sách ở Tây trại đều dẫn quân đi cướp trại Tống Giang. Do khoảng canh hai đêm hôm ấy quân mã đều im phắc người mặc giáp mềm, ngựa bỏ dòng nhạc mà thẳng kéo ra đi. Khi tới trại trung quân của Tống Giang Thấy bốn bên vắng vẻ không có một ai Bọn tăng thăng biết là có kế Liền quay ngựa kéo nhau lui ra Chợt đâu thấy bên tả có giải trân Bên hữu có giải bảo Rồi mặt sau có tiểu lý quảng qua dinh Đều nhất tề xông ra để đánh Tăng sách lúng túng trong đêm tối mò Bị giải trân đâm cho một nhát Phương xoa chết lăn xuống ngựa Rồi phóng lửa nổi hiệu Các quân đều ập vào để đánh Bọn sử văn cung hết sức cướp đường để chạy mãi sau mới được thoát về trong trại tăng trưởng quan thấy tăng sách lại bị chết trong lòng lại càng thương cảm bội phần ngày hôm sau liền bàn với sử Văn cung để viết giấy xin đầu hàng Tống Giang bây giờ sử Văn cung cũng có điều chuột dạ không dám hung hăng bèn tán thành việc đó rồi viết giấy sai người thẳng đem sang trại Tống Giang Tống Giang bắt được giấy bóc ra xem thấy trong đó nói rằng tôi chủ chợ tăng đầu tên là Tăng Lộng cuối lại trình tống công minh thống quân đầu lĩnh. Trước đây vì con tôi ngu dại, cậy khỏe khoe tài, làm càng làm dở, cướp ngựa của ngài, rồi sau thiên dương xuống núi lại bị đứa tiểu tốt vô tri, bắn tên ngầm mà hại tính mạng. Điều đó thật là tội nặng muôn trùng, không dám có điều chi từ chối. Song thiết nghĩ việc đó không phải là thiện ý của chúng tôi, và đứa con ngu dại ngày nay cũng đã chết rồi, vậy tôi xin cả gan cho sứ mang thơ để cầu hòa cùng thống quân đầu lĩnh. Nếu ngài có rộng lòng thương tới, im diệt can qua, thì tôi đem cái số ngựa đã cướp khi xưa nộp trả lại ngài, và xin dân vàng bạc khao thưởng tam quân để đôi bên khỏi phần thiệt hại, lòng thành ý thật xin lượng xét cho. Tống Giang xem thơ xong liếc mắt nhìn ngô dụng, rồi nét mặt giận dữ hầm hầm, xét hơ mà mắng rằng, bày giết quân trưởng ta, khi nào ta im đi được, Bên này tất phải quét sạch toàn hạt bay đi thì ta mới thỏa người đưa thơ nghe nói vậy sợ hãi run lên mà cúi rạp xuống đất ngô dụng liền can tống giang rằng huynh trưởng không nên nghĩ thế chúng ta tranh nhau đây chẳng qua chỉ vì nghĩa khí mà thôi vậy nay tăng gia đã cho người đưa thơ sang cầu quà nếu ta còn chấp lòng căm giận mà bỏ mất đạo nghĩa thì sao cho tiện nói đoạn liền sai viết thơ trả lời và thưởng cho người đưa thơ 10 lạng bạc mà cho đem về người kia dâng lệnh đem thơ về trình Tăng trưởng quan cùng sử văn cung bốc thơ ra xem trong thơ nói Lương Sơn Bạc chủ tướng là Tống Giang xin trả lời cho chủ chợ Tăng Đầu là Tăng Lộng biết Từ xưa tới nay nước không tin tất mất, người không lẽ tất chết Của không nghĩa tất mất, tướng công không mạnh tất thua, đó là lẽ trời đất thế Lương Sơn Bạc đối với Tăng Đầu thì trước sau không có thù hằn Chỉ vì làm càng làm dở mà gây nên tai dạ ngày nay Vậy nếu muốn giảng quà thì phải trả lại các số ngựa đã cướp và đem nộp tên hung đồ cướp ngựa là Úc Bảo Tứ cùng là tiền bạc khao quân sĩ rồi từ đây dốc lòng hòa thuận không được sai lời nếu có một điều gì trái phép bây giờ ta sẽ liệu cho không còn phàn nàn được nữa hai người xem xong lấy làm kinh sợ vô cùng sáng hôm sau tăng đầu lại cho người sang nói với Tống Giang rằng xin nộp Úc Bảo Tứ và xin cho mấy người đến để làm tin Tống Giang nghe nói liền truyền cho thời thiên Lý Quỳ, phàn Thủy, Hạng sung Lý củng theo sang trại tăng gia làm tin khi năm người ra đi ngô dụng gọi thời thiên ghé vào tai dặn thầm rằng nếu lỡ khi có biến thì cứ thế này mà làm đoạn rồi năm người dâng lệnh ra đi khi sang đến trại tăng đầu thời thiên dắt bốn người vào chào tăng lộng mà nói rằng chúng tôi dâng tướng lệnh ca ca xin sang đây để làm tin sử văn cung nói lên rằng ngô dụng sai năm người đến đây vì tất đã không có mưu kế gì lý quỳ nghe nói cả giận mà nắm lấy sử văn cung toan đánh tăng lộng vội vàng đứng dậy mà khuyên giải thời thiên nói với hai người rằng lý quỳ tuy là người thô mãn song hiện là một người tâm phúc của tống công minh nay sai sang đây thì không còn điều gì đáng ngờ nữa tăng lộc cũng dốc lòng giảng hòa nên chẳng nhắc gì đến lời của sử văn cung nữa liền sai đặt rượu đãi năm người rồi mời sang chùa pháp hoa cho 500 trăm quân dây giữ trước sau Đoạn rồi cho Tăng Thăng đem Úc Bảo Tứ Cùng các lễ vật sang trại Tống Giang để giải hòa. Tống Giang nhìn thấy một xe tiền lụa Và một đoàn ngựa đem đến Liền bảo với Tăng Thăng rằng Ngựa này toàn là ngựa cướp chuyến sau Còn con ngựa thiên lý Long Câu Chiếu dạ Ngọc Sư Tử Cướp của đoàn cảnh trụ chuyến trước Sao không thấy ở đây Tăng Thăng nói Con ngựa hiện sư phụ sử Văn cung để cưỡi Nên chưa đem được đến đây Nếu vậy phải viết giấy bảo mang sang đây mau Tăng Thăng bèn viết giấy cho người mang về trại để đòi con ngựa Ngọc Sư Tử mang sang. Sử văn cung tiếp được giấy trả lời rằng con ngựa khác thì không dám tiếc, duy con ngựa ấy thì thế nào mà đưa đi được. Tống Giang nghe nói lại sai người sang hỏi sau Sử văn cung đáp rằng muốn lấy con ngựa ấy thì phải lui quân ngay lập tức mới được. Tống Giang thấy vậy bàn định với Ngô Dụng chưa biết kế sách ra sao. Chợt đâu có tin báo Lăng Châu với Thanh Châu dẫn hai đạo quân mã sắp tới nơi tống giang nghe nói liền cười nhạt mà rằng quân kia biết tất nó dở quẻ với mình nói đoạn liền truyền lệnh cho quan thắng đang đình khuê ngụy định quốc dẫn quân mã đón bọn thanh châu qua vinh mã lân đặng phi ra đón quân mã lăng châu tống giang lại mật gọi úc bảo tứ đến lấy lời lẽ tử tế dỗ dành tiếp đãi một cách rất ân nghĩa và nói rằng nếu người hết sức vì ta phen này ta cho làm đầu lĩnh ở sơn trại và xóa hết thù xưa, bằng không thì nay mai tăng đầu bị phá, bây giờ ngươi xử trí ra sao? Úc Bảo Tứ nghe nói cúi lạy tạ ơn rồi tình nguyện xin theo dưới trướng. Ngô Dụng liền dặn kế cho Úc Bảo Tứ rằng ngươi giả cách trốn về nói với sử văn cung rằng ngươi với tăng thân đến trại giảng hòa đã dò được tin đích xác. Hiện nay Tống Giang chỉ định lừa lấy con ngựa thiên lý, rồi sao dở khỏe chứ không thực bụng giảng hòa. Và ngày nay nghe nói hai đạo quân Thanh Châu và Lăng Châu kéo đến thì trong lòng đương lo sợ, vậy ta nên thừa thế thi hành chứ nên bỏ lỡ, như vậy nếu hắn nghe lời thì ta sẽ có cách, người phải đi ngay mới được. Úc Bảo Tứ dâng lời trốn về trong trại Sử Văn Cung, đem mấy lời đó nói với Sử Văn Cung. Sử Văn Cung liền dẫn Úc Bảo Tứ đến trình Tăng Trưởng quan nói rõ ý Tống Giang không định giảng quà mà bàn định với Tăng Trưởng quan thừa thế sang cướp trại Tống Giang. Tăng Trưởng Quang nói rằng, Tăng Thăng hiện còn ở đó, nếu mình sai lời thì tất bị hắn giết mất. Sử văn cung nói, ta phá được trại thì cứu được người chứ ngại gì, đêm nay cứ truyền lệnh các trại, đem hết cả quân sang cướp trại Tống Giang, khác nào như rắn mất đầu, thì còn làm chi được nữa, bây giờ tôi có giết bọn Lý Quỳ cũng được. Tăng Trưởng quan ngần ngại mà rằng, giáo sư nên dùng lương kế mới được, Đoạn rồi truyền lệnh cho Tô Định ở Bắc trại, Tăng Khôi ở Đông trại, Tăng Mật ở Nam trại, đều đem quân đi cướp trại Tống Giang. Úc Bảo Tứ thấy vậy bèn lẻn sang chùa Pháp qua, tìm bọn Thời Thiên để mật báo cho biết. Bên kia Tống Giang thấy Úc Bảo Tứ đi rồi liền bàn với Ngô Dũng rằng, không biết rằng kế sách của ta có thi hành được chăng? Ngô Dũng nói, nếu Úc Bảo Tứ không về thì tất là bọn ấy trúng kế, mà đêm nay đến cướp trại, vậy ta nên nắp ở hai bên rồi cho lỗ trí thâm và võ tòng dẫn quân bộ đánh trại bên đông của họ, chu đồng lôi hoành dẫn quân bộ đánh trại bên tây của họ, còn dương chí sử tiến thì dẫn quân kỵ đánh chặn bên bắc. thế tức là phép khuyên khuyến phục qua có thể trăm phát là trăm lần trúng được. nói đoạn liền hạ lệnh cho các đầu lĩnh y kế thi hành. đêm hôm ấy sắc trời mờ mịt u ám trăng sao, sử văn cung cùng tô định đi trước, tăng mật tăng khôi tiếp sau người ngậm tâm ngựa tháo nhạc kéo hết cả quân mã sang trại tống giang. khi tới nơi thấy cửa trại vẫn còn chưa đóng mà trong trại không có một ai, sử văn cung biết là trúng kế liền kéo quân lui về bản trại. đương khi ấy bỗng thấy trong chợ tăng đầu nổi chiên nổ súng, rồi bốn mặt đông tây nam bắc đều thấy tiếng súng nổ đùng đùng, tiếng người hò reo quyên náo, không biết rằng quân mã có tới bao nhiêu. bây giờ thời thiên nhảy lên gác chuông chùa pháp qua cua gõ ầm lên rồi Lý Quỳ, Phàn thủy Hạng sung Lý Cổn đều nhất tề xông ra để đánh. Bọn sử văn cung toan chạy về trại xong không sao tìm thấy đường lối để đi. Còn Tăng Trưởng quan nghe thấy trong trại náo động và thấy quân Lương Sơn Bạc chia làm hai sát đến thì bực tức lo sợ rồi tự tử mà chết. Tăng Mật về đến tay trại bị chu Đồng đâm cho một đao chết ngay tại đó. Tăng Khôi về gần đến đông trại Bất đồ bị quân kỵ tán loạn Xéo tan xác như bùng tôi Định hết sức cướp đường chạy ra cửa bắc Bất đồ gặp mấy chỗ hầm hố khó đi Rồi sau lưng lỗ trí thâm Võ tòng sát đến Trước mặt có dương chí sự tiến sát lại tôi Định luống cuốn bị bắn chết Ngay ở giữa đường Khi đó một mình sử văn cung Nhờ được có con ngựa thiên lý đi nhanh như gió Chàng liền ra cửa tay phóng đường Mà chạy trốn Chàng đi ước chừng hơn 20 dặm đường Thấy trời càng ngày càng tối mù mịt Không biết lối nào mà lần Đoạn rồi có tiếng thanh la khua Có một tuổi bốn năm trăm quân đổ ra Và có một viên tướng đi đầu Lấy cây gậy đánh luôn vào chân ngựa thiên lý Con ngựa thấy vậy cứ nhảy chồm lên Mà chạy liều chạy lĩnh Không sao mà kìm lại được đương khi đó chợt thấy mây mù đen kính Khí lạnh điều hiu Một trận âm phong đưa tới Rồi thấy trong đám hư không bỗng có âm hồn tiều cái phản phất quanh co ở đó sử văn cung kinh sợ vội vàng quay ngựa trở lại bỗng đâu lại gặp lãng tử yến thanh lại thấy ngọc kỳ lân lưu tuấn nghĩa xông ra quát lên rằng cường tặc chạy đi đâu nói đoạn đâm cho sử văn cung một đao vào đùi ngã lăn xuống ngựa rồi trói lại mà giải về tăng đầu thị yến thanh liền dắt con ngựa lông câu về để nộp tống giang trông thấy trong lòng nửa não nửa mừng sai đem tăng thăng ra chém rồi bắt chém hết già trẻ nhà họ tăng mà không để sót một ai đoạn rồi lấy hết kim ngân châu báu cùng thóc gạo lương thực xếp tất cả lên xe để đem về bên kia tuổi quan thắng đánh đuổi được quân mã thanh châu hoa vinh đánh đuổi được binh mã lan châu rồi hai toán quân cùng kéo về đại trại không thiếu một ai tống giang thấy vậy cả mừng bèn cho sử văn cung vào xe tù rồi thu thập quân mã lương thảo mà trở về sơn bạc Khi về tới Trung Nghĩa Đường, các đầu lĩnh đều đến làm lễ cáo với Tiều Thiên Dương, sai tiêu nhượng làm văn tế để tế. Rồi các đồ lĩnh đều ăn mặc tan phục, khóc thương nức nở và moi ruột sử văn cung lên để tế. Khi tế lễ xong rồi, Tống Giang liền bàn với các đồ lĩnh để lập chủ lương sơn bạc. Ngô Dũng nói lên rằng, huynh trưởng ở ngôi trên rồi, đến lương viên ngoại thứ nhì, còn các anh em xin cứ theo như cũ. Tống Giang nói, khi trước Tiều Thiên Dương đã dặn lại rằng, Nếu ai bắt được sử văn cung tất phải làm chủ lương sơn bạc Vậy ngày nay Lưu Duyên Ngoại bắt sống được tên giặc đó đem về để tế thì tất nhiên tôn dị đến tay không phải nói năng lôi thôi chi nữa Lưu Tuấn Nghĩa nói tiểu đệ tài hèn sức kém đâu dám đứng vào dị ấy huynh trưởng có lòng cho được theo hầu cũng là quá đáng lắm rồi Tống Giang đáp rằng không phải là tống mổ quá khiêm tốn song tống mổ có ba điều không bằng viên Ngoại Điều thứ nhất tôi đây dáng người đen ngắn Mà viên ngoại thì tướng mạo đường đường Quai phong lẩm lẩm Không mấy người bằng Điều thứ hai tôi đây xuất thân làm đứa tiểu lại Phạm tội trốn tránh tới đây May được anh em có lòng yêu mến Mà cho tạm ở tôn dị Còn viên ngoại thì sinh ra ở nhà hào phú Lớn lên có tiếng anh hùng Thật không ai bằng được Ba là tống gian tôi văn không yên nổi nước Võ không phục nổi người Tay không sức trói nổi con gà Thân không có một mảy công lao Mà duyên ngoại thì sức địch mua người Rộng xem kim cổ Điều đó lại không theo kịp Vậy viên ngoại có tài năng như thế Chính nên nhận lấy chức chủ sơn trại Rồi sau đây quy thuận triều đình Dựng nên cơ nghiệp Làm nên quan tước giàu sang Khiến cho anh em cũng được dễ dàng đôi chút Tống giang tôi định như vậy Xin đừng từ chối nữa Lưu Tuấn Nghĩa nghe nói lại rạp xuống Mà rằng quân trưởng đừng nên bàn phím nữa Lưu mổ dù chết cũng không dám theo lời Cô Dụng lại nói rằng, Quân trưởng ở ngôi trên rồi đến viên ngoại thì ai ai cũng phục. Nếu quân trưởng nhường nhịn mãi thì e lòng chúng lại nhạt nhẽo không ra gì. Nói đoạn liếc mắt đưa khắp cả mọi người quanh đó. Bây giờ Lý Quỳ kêu lên rằng, tôi ở Giang Châu liều thân liều mạng theo anh đến đây, ai ai cũng phải nhường anh mới được. Tôi đây dẫu trời cũng không sợ, cần gì mà phải nhường đứa nào. Tôi bực lên thì tan nát cả bây giờ. Gió Tổng thấy vậy cũng chạy đến kêu lên rằng, Hiện nay bao nhiêu quân quan thuộc Tây Ca đều là những người sắc mệnh triều đình, người ta chỉ nhường Kaka chứ không nhường ai nữa. Lưu Đường cũng nói lên rằng, khi trước bảy anh em chúng tôi ở đây đã có bụng nhường Ca rồi, nay cần gì mà Kaka còn phải nhường ai? Lỗ Trí Thông cũng kêu lên rằng, nếu Kaka còn lễ nghĩa nhúng nhường mãi, thì tụi ta giải tán là xong. Tống Giang thấy chúng nói liền đáp lên rằng, anh em hãy im tất cả, tôi có cách hỏi xem ý trời ra sao rồi mới có thể định được ngô dụng hỏi huynh trưởng có cách gì cao kiến tống giang đáp tôi có hai cách này để xin nói với anh em cùng hỏi ý trời xem sao mới hay người nghĩa khí bậc anh tài dẫu mà sinh tử dám sai tất lòng nước non là nước non chung mong sao gặp khách anh hùng chủ trương xã chi tha muốn giàu sang mà quên nghĩa lớn thói thường như ai có ta âu cũng có người Thử xem chuyển giận cơ trời sao đây. Lời bàn của Thánh Tháng Ta trước nói Tống Giang muốn giết tiều cái, còn có người ngờ, nay đọc hồi này mới thấy ý kiến tác giả kia. Tả ra giáo dở khúc giết cho rõ tội Tống Giang chẳng muốn báo thù cho tiều cái, sao mà rõ ý tứ như thế vậy thay. Một đoạn tả đoàn cảnh trụ nói rằng Úc Bảo Tứ cướp ngựa đen về tăng đầu thì mất. Ôi ba chữ tăng đầu thị thì há chẳng phải Tống Giang không ghi lòng tạc giả nhớ đến hay sao Giết vào đá, khắc vào gỗ ngày đêm kêu khóc, lệ ra nước máu dậy thay Thế mà từ khi đình diệt tang ở ngôi đến nay, bỏ lãng đi không nhắc đến thấy rằng Tống Giang chẳng từng nhắc đến, nên Ngô Dũng cũng không nhắc đến Lâm Xuân cũng không nhắc đến, cho đến mọi người trên dưới trong sảnh cũng không ai nhắc đến Và cũng chẳng biết thế nào mà nhắc đến nay bỗng đâu từ đoàn cảnh trụ về lại dở ra nhắc đến, như thế Tống Giang không còn bịt miệng chúng. Hai nửa đoàn cảnh trụ nói rõ việc cướp ngựa, Tống Giang nghe mà cả giận. Ôi tăng đầu thị không thể nào tha, đã một lần cướp ngựa, lại hai lần cướp ngựa, đã một lần bực tức, lại còn đến hai lần, ai mà chả tức. Thế mà xét đến báo thù cho Tiều Thiên Dương bị bắn chết, thì sự đau lòng nhớ đến tất phải có phận sự rồi. Đến nay tên thề còn đó Hàng tháng chẳng nhắc Lại cái nhục bị cướp ngựa Thì giờ khác chẳng nêu ra Làm sao nhẫn tâm như thế được Ba nửa tiều cái để lại lệnh rằng Nếu ai bắt được sử dân cung Thì làm chủ sơn bạc Tới khi Tống Giang sai khiến chư tướng như Từ Ninh, Hồ Duyên trước quan Thắng, Sách Siêu đang Đình Khuê, ngụy Định Quốc Tuyên Tán, Hát Tư Văn Lại không dám sai lũ ấy Xem ra đối với cái thù bất cộng Thì chẳng kịp ăn phải báo cho xong có chết cũng cam, mà Tống Giang có chí báo thù thì phải hãy để không ngôi chủ ấy làm trọng thưởng, cho hết thảy dũng sĩ. Tống Giang mà chí toan giữ ngôi chủ trại kia tất không muốn báo thù cho tiều cái, cũng không ai có thể trách đến, nên khi đánh báo thù chỉ cử những viên tướng loàn xoàn thì bắt sao nổi sử văn cung, làm sao hồng làm chủ sơn trại với Tống Giang nổi. Bốn nửa trong đám người mới tới, Chỉ Lưu Tuấn Nghĩa đứng lên xin đi, Tống Giang còn hỏi lại Ngô Dụng có nên không? Ngô Dụng cắt cho chỗ nhàn rỗi, vì rằng theo phép khiển tướng, thứ nhất là Tiên Phong, thứ hai Tả Quân, thứ ba Hữu Quân, thứ tư Trung Quân, thứ năm Hợp Hậu, thứ sáu mới đến Phục Quân. Phục Quân thì đã định kế toán, biết là phải thua, mà thua phải đi đường ấy mới đặt trước một đám Phục Quân. nay chủ quân chưa đi, kế toán chưa định, sao biết rằng địch đã thua? Mà thua phải đi đường ấy mà trốn Nếu chưa biết rằng địch đã thua Mà thua phải đi đường ấy mà trốn Mà lại khiến chi ngoại đi đường ấy trước Để mai phục quân Thì rõ ràng không khiến chi ngoại Bắt được sử Văn cung Chỉ là an trí lư tuấn nghĩa Một nơi đó vậy Năm nữa sử Văn cung cưỡi ngựa Lại là con chịu dạ ngọc sư tử Tống Giang nhìn thấy ngựa tốt Đã sốt ruột nóng đầu Vì con ngựa sử Văn cung cưỡi Dốn con ngựa đã cướp của đoàn cảnh trụ đem đến cho mình. Hơn nữa lại sử văn cung bắn chết tiều cái. Lời ngạn có nói, khi gặp bạn tốt con mắt rõ ra, khi gặp kẻ thù con mắt giận dữ. Ý nói trong lòng làm sao hiện ra con mắt. nay Tống Giang vì con ngựa quý thì phải trước vì ngựa, mà Tống Giang vì tiều cái thì trước phải dẫn đến sử văn cung. nay sử văn cung vỗ ngựa tới nơi, mà chỉ chép đến ngựa quý, làm Tống Giang sốt ruột nóng đầu. Chép rõ con ngựa ở mắt Tống Giang, thì thấy Tống Giang đi đánh báo thù cũng chỉ vì con ngựa quý. Sáu nửa bức hư vấn tội, kinh trách việc giết tiều cái, trọng trách việc cướp ngựa, đòi trả hai lần ngựa bị cướp, phải đòi trả Ngọc Sư Tử, thì đã đòi hai lần mất ngựa. Tống Giang chỉ cần đến Ngọc Sư Tử mà thôi ư. Nếu đòi ngựa mất hai lần mà Tống Giang lại được con ngựa chiếu dạ Ngọc Sư Tử, thì Tống Giang hẳn ban sư về núi, không thèm đánh nữa May mà bảo tứ nội phản Kế phục qua thành Động chuông chùa Pháp qua Năm anh họ tăng chết cả đấy Nếu chẳng may hai đội quân Thanh Châu Lăng Châu Đến kịp biến thành cái ước hoài giải Thì ra Tống Giang kêu khóc Ngày đêm nhớ đến Thiên Dương Cũng chẳng qua vì con ngựa quý Bảy nữa Lưu Tuấn Nghĩa Đã lập nổi công rồi Tống Giang còn đánh trống họp chúng lại Như kéo bè để mà nói đến lập chủ Chào ôi thương nghị Thì có bao giờ xong với số đồng tâm phúc của Tống Giang tại làm sao lại quanh co mãi thế thiết tưởng đã có lệnh của Thiên Dương để lại tên đó làm bằng đến nay Lưu Tuấn Nghĩa bắt được sử Văn cung thì ngôi chủ sân trại chỉ một lời là đủ lại còn họp chúng rồi lại bày ra hỏi ý trời về việc đua nhau đi cướp lấy lương để lại định ngôi chủ trại sao mà khéo biến hóa ra nhiều thế đến như thế là ghê lắm chào ôi tác giả chép ra dụng ý làm cho rõ ràng tội của Tống Giang Thế mà những kẻ ngu phu chẳng cho rằng muốn giết tiều cái, lại khư khư đem trung với nghĩa gắn cho người đó để nêu cao, há chẳng quái lạ mà đáng than thở cho đời kia hay sao? Hồi thứ 68 Tới Đông Bình Phủ Cửu Văn Long mắc nạn Bắt sông Thương Tướng Tống Công Minh thành công Bây giờ Tống Giang nói với mọi người rằng hiện nay sơn trại ta thì thiếu lương, Và gần đây có phủ Đông Bình và phủ Đông sương Đều là những nơi trù phú Mà chúng ta xưa nay cũng chưa từng quấy nhiễu ai Vậy ngày nay tôi cùng viên ngoại rút thẻ xem Ai rút phải thẻ nào Thì đem binh đến đó mà dây lấy lương thảo Rồi ai đánh được trước thì làm chủ lương sơn Ngô Dũng nói Thế thì rất phải lắm Lưu Tuấn Nghĩa gạt đi mà rằng Không thế được huynh trưởng tất phải làm chủ sơn trại Tôi không khi nào dám thi công như thế Tống Giang nhất định thi hành, liền sai Bùi Tuyên giết hai cái thẻ, đem ra khấn trời đất quỷ thần, rồi Tống Giang cùng Lưu Tuấn Nghĩa phải mỗi người rút một cái. Khi mở ra xem, Tống Giang rút thẻ Đông Bình Phủ, Lưu Tuấn Nghĩa rút thẻ Đông Sương Phủ. Tống Giang liền truyền lệnh cất quân mã, chia làm hai bọn để đi đánh. Bọn Tống Giang thì có lâm Xung qua Vinh lưu đường sử tiến từ Ninh Yến Thuận, Lã Phương, Quách Thịnh, Hàn Thao, Bành Dĩ, Khổng Minh, Khổng Lượng giải trân giải bảo Dương nụy hổ nhất trượng thanh trương thanh tôn Nghị nương tôn tân cố đại tẩu thạch dũng úc bảo tứ dương đình lục đoàn cảnh trụ tất cả 20 viên đầu lĩnh đem một dạng quân mã bộ và ba viên đầu lĩnh thủy quân là nguyễn tiểu nhị nguyễn tiểu thất nguyễn tiểu ngũ đều đem chiến thuyền đi tiếp ứng bọn lưu tuấn nghĩa thì có ngô dụng công tôn thắng Hồ duyên trước chu đồng lôi hoành sách siêu dương chí đăng đình khuê nguyễn đình quốc Tuyên Tán, hát Tư Văn, Dương Lâm, Yến Thanh, Âu Bằng, Lăng Chấn, Mã Lâm, Đặng Phi, Thi Ân, phàn Thụy, Hạng Sung, Lý Cổm, Thời Thiên, Bạch Thắng. Tất cả 20 viên đầu lĩnh đem một dạng quân mã bộ và ba viên đầu lĩnh thủy quân là Lý Tuấn, Đồng Quy, Đồng Mảnh, dẫn chiến thuyền đi tiếp ứng. Còn các đầu lĩnh khác đều ở nhà coi trại. Khi cắt đặt xong, Tống Giang dẫn bộ hạ đi đánh phủ Đông Bình, Lưu Tuấn Nghĩa dẫn các đầu lĩnh đi đánh phủ Đông xương Hôm đó là mùng 1 tháng 3, khí trời ấm áp dễ chịu, Tống Giang dẫn một toán quân đến nơi tên là An Sơn Trấn, cách Phủ Đông Bình chừng hai 3 dặm, hạ trại ở đó. Tống Giang bảo với các tướng rằng, Phủ Đông Bình có quan thái thú là Trình Vạn Lý, và một người binh mã đô giám là Đỗng Bình, người đảng quận tỉnh Hà Đông, chuyển hai cây thương rất giỏi, sức khỏe mua người không địch nổi, người ta vẫn gọi là sông thương tướng xưa nay, vậy ngày nay ta đánh thành trì trước nhất phải lấy lễ mà đãi nghĩa là ta sai hai tướng đưa chiến thư trước nếu họ bằng lòng đầu hàng thì thôi không đánh bằng không thì ta sẽ thi hành để cho họ không còn trách ta được điều gì nữa hiện nay ai có thể đưa thơ cho ta được nói dứt lời thì thấy Úc Bảo Tứ chạy ra ứng lời nói lên rằng chúng tôi có biết mặt Đổng bình vậy tôi xin đi đưa thư phen này đoạn rồi lại thấy Dương Đình Lục chạy ra nói rằng Chúng tôi mới đến Sơn Trại chưa có chút công lao vậy xin cùng đi một thể. Tống Giang nghe nói cả mừng liền viết thư nói dây lương thảo rồi đưa cho hai người đem đi. Bây giờ Trình Thái Thú đưa ngồi bàn diệt quân với đổng đồ giám chợt thấy người báo. Tống Giang sai người hạ chiến thư đến. Trình Thái Thú gọi Út Bảo Tứ và Dương Đình Lục vào. Hai người đi vào đưa thư lên Trình Thái Thú. Thái Thú xem xong bảo với Đổng Bình rằng họ định dây tiền lương ở đây nên định như thế nào? Đỗng Bình nghe nói cả giận bắt đem út Bảo Tứ Dương Đình Lục ra chém Trình Thái Thú gạt đi mà rằng xưa nay hai nước đánh nhau không bao giờ lại chém người lai sứ bây giờ cứ đánh cho mỗi người mấy chục roi rồi đuổi họ về xem họ xử trí ra sao Đỗng Bình nghe nói vẫn còn tức giận liền sai trói hai người lại đánh bật máu tươi rồi đuổi ra ngoài cổng phủ hai người bị đòn khóc lóc với Tống Giang Tống Giang nghe nói đùng đùng nổi giận cho hai người về nghỉ ở sơn trại rồi mới bàn định diệt quân chợt thấy cửu văn long sử tiến đến trước trướng kêu rằng trước đây ở phủ đông bình tiểu đệ có quen một đứa con hát tên là lý thụy lan rất là thân mật vậy nay tôi xin đem ít tiền lần vào trong thành trọ tạm nhà nó ca ca ước định ngày đánh nhau để cho đống bình ra thành tôi sẽ đốt lửa trên cổ lâu mà hợp đánh làm một thì có thể thành công ngay được Tống Giang nghe nói khen phải, liền ưng lời truyền lệnh cho đi. Sử Tiến lấy tiền nông gói vào khăn gói, rồi dắt ngầm khí giới mà bái tạ ra đi. Tống Giang dặn giới rằng, hiện đệ vào đó phải liệu cơ tiến thoái, ta ở ngoài này phải đợi tin tức, rồi ta mới dám động. Sử Tiến dâng lời rồi quay ra lẻn vào thành, mà thẳng tới nhà Lý Thụy Lan. Khi Sử Tiến tới nơi, đại bá lấy làm kinh ngạc, liền mời vào nhà trong, gọi con gái là Lý Thụy Lan ra tiếp đãi Lý Thụy Lan mời Sử Tiến lên trên gác mà hỏi rằng, lâu nay không thấy bóng día ở đâu, sau khi nghe nói là nhập đảng với Lương Sơn Bạc làm đại dương ở đó, Quang Tư vẫn yết bản truy nã không được, mấy hôm nay thấy đồn là quân mã Tống Giang kéo đến đánh thành để lấy lương thực vậy sao anh lại lần đến đây được Sử Tiến khẽ đáp rằng chẳng giấu gì nàng, hiện tôi đương làm đầu lĩnh ở Lương Sơn Bạc mà chưa có chút công lao gì nay ca ca đến đánh thành ở đây tôi nói rõ chuyện nàng cho ca ca tôi biết và đến đây để dò thám xem sao. Đây có một ít vàng bạc đem đưa để nàng chi dụng, xin chớ để dở chuyện ra mà khốn. Nay mai xong việc tôi sẽ đón cả gia quyến nàng lên núi một thể cho vui. Lý Thụy Lan gật cù vâng lời, cất vàng bạc đi rồi đem rượu ra thiết đãi. Đoạn rồi Lý Thụy Lan trở xuống nhà bàn với đại bá rằng, sự tiến sư này vốn đi lại với nhà ta tử tế. Hiện nay hắn làm giặt đi với bọn Lương Sơn, vậy nếu chứa hắn ở đây, không khéo thì nguy. Đại bá đáp rằng, bọn hảo hán của Lương Sơn Bạc không phải là chuyện chơi, nếu ta đãi họ không ra gì, nay mai họ phá thành vào đến đây thì tất là nguy. Người vợ đứng bên cạnh nghe mắng luôn rằng, lão già ngu xuẩn, biết được việc gì, cứ đi ra phủ mà thú ngay đi, đừng để đây rồi lại lụy cả đến mình khó chịu. Đại bá nói, hắn đem bao nhiêu tiền bạc cho mình, nay mình không che chở cho hắn thì còn ra nghĩa lý gì nữa. Mụ vợ lại quát lên rằng, thôi đừng nói nón nường nữa, nhà mình hát sướng kiếm ăn, xưa nay chôn hàng mấy dạng người còn chả cần, nữa là một người ấy thì thấm vào đâu. Nếu ông không ra thú, thì để tôi ra thú với quan, rồi bây giờ ra đây mà gánh tội với nó. Đại bá hấp dội dân lời mà rằng, được được, nếu vậy cứ bảo con gái thiết đãi hắn ta, chớ để lộ chuyện cho hắn biết, để tôi đi với vài người lính đến đây bắt hắn, rồi sẽ đem ra thú quan một thể. Nói đoạn liền cùng nhau tính kế thi hành Bây giờ Sử Tiến ngồi trên lầu Thấy Lý Thụy Lan đi lên Nét mặt khi đỏ khi trắng Ra dáng thất thường Sử Tiến liền hỏi rằng Chẳng hay nàng có việc gì trong nhà Mà làm ra vẻ kinh hoàng như vậy Lý Thụy Lan đáp Vừa rồi đi lên thang gác Bị dấp một cái suýt ngã Nên có dáng kinh sợ Nói đoạn cùng ngồi uống nước với nhau Được một lát thấy có tiếng người Ở dưới thang gác bước lên Và ngoài cửa sổ có tiếng người kêu thét Rồi có mấy chục tên lính ập vào sân bắt Sử tiếng, trói ghi lại đem giải vào phủ Đông Bình. Khi tới phủ đường Trình Thái Thú quát rằng, quân này to gan thật, một mình trơ trọi dám vào đây rồi dò thám hay sao? Phèn này không có bố Thụy Lan vào báo thì có lẽ một thành Đông Kinh này nguy vào tay người mất. Ngươi phải thú ngay, tên Tống Giang bảo ngươi vào đây làm gì? Sử tiếng lặng ngắt không nói một câu nào, Đông Bình nói rằng, quân này không tra tấn thì sao nó chịu nói? Trình Thái Thú liền thét lên ra lệnh đem Sử Tiến ra đánh, đánh tới hơn trăm côn, Sử Tiến dẫn một mực, không nói năng chi cả. Đổng Bình nói rằng, hãy đem gông gông nó lại, cho vào mục tử tù giam đấy, để đợi bắt được Lũ Tống Giang, rồi đem giải kinh sư một thể. Tài cao tất phải mưu cao, ở đời kém lựa dễ sao được toàn, thương thay sắc đá già gan, đem thân mắt cạm hồng nhang cho đành. Nói về Tống Giang, Khi sai sử tiến đi rồi, liền viết giấy sang, thuật rõ tình hình đầu đuôi cho Ngô Dũng biết. Ngô Dụng xem giấy xong lấy làm cả kinh, nói cho Lưu Tuấn Nghĩa biết, rồi vội vàng đến trại Tống Giang để hỏi chuyện. Khi tới nơi Ngô Dũng hỏi Tống Giang rằng, ai bảo sử tiến đi như thế? Tống Giang đáp, hắn nói là hắn thân đứa con hát ở trong thành nên hắn tình nguyện xin đi. Chết nổi, sao huynh trưởng làm như thế? Nếu tôi ở đây thì quyết nhiên không thể cho đi được. Xưa nay những tuổi sướng ca vẫn quen lối đưa người cửa trước rước người cửa sau làm hại kể biết bao nhiêu người tử tế dẫu có thân tình đến đâu cũng khó lòng mà lọt những tay mũ đầu kia được anh ta đi phen này tất là nguy mất nếu vậy quân sư nghĩ kế gì để cứu cho hắn ngô dụng liền gọi cố đại tổ đến mà dặn rằng bây giờ nàng phải ăn mặc giả làm người nghèo khổ đi vào trong thành dò xem tin tức sử tiến ra sao rồi về báo ngay lập tức nếu hắn bị vào trong ngục rồi thì phải nói khó với người trong ngục giả làm chỗ bà con khi trước mà vào đưa cơm rồi khẽ dặn hắn ta cứ đêm hôm nguyệt tận cuối tháng này vào khoảng tối thì ta kéo quân vào đánh thành bảo hắn phải kiếm chỗ nào mà thoát thân mới được còn nàng cứ đợi ở trong ấy đến đêm hôm nguyệt tận sẽ phóng lửa lên để ngoài này tiến binh vào đánh nói đoạn quay lại bảo tống giang rằng bây giờ huynh trưởng nên đem quân đến đánh huyện vấn thượng để cho dân chúng phải chạy vào phủ đông bình rồi cố đại tẩu lẫn vào đám ấy mà đi thì không ai biết đến nữa ngô dụng bàn định xong lại lên ngựa mà về phủ đông Sương, tống giang cắt giải trân giải bảo đem 500 quân đi đánh huyện vấn thượng nhân dân trong huyện thấy vậy đều dắt díu nhau kéo sang phủ đông bình để lánh nạn Bây giờ cố đại tẩu để đầu bù tóc rối ăn mặc sống áo lam lũ để đánh lộn sòng với bọn dân chúng chạy vào đến phủ đông bình rồi lang thang giả mặt ăn xin mà đến trước nha phủ Ngày hôm đó biết sự tiến đã bị giam trong lao rồi, nàng liền kiếm một phạn cơm đưa đến trước cửa đề lao để đợi. Được một lát có một người lính già ở trong lao đi ra, cô đại tẩu liền cúi lại mà khóc như mưa như gió. Người lính già hỏi rằng, "Mụ này đi đâu mà khóc lóc khổ sở thế? Cô đại tẩu gạt nước mắt khóc sụt sùi mà rằng, trong ngục đây có sử Đại lang là người chủ cũ của tôi. Đã 10 năm nay, nghe nói đi buôn bán ở những đâu không sao được gặp. Ngày nay không biết gì cớ sao lại bị giam ở đây như thế Tội nghiệp quá Bây giờ không có ai trong non cơm cháo chi đến Vậy lão tôi đi kêu xin được lưng cơm nguội Muốn đem đến cứu cho ông ta một bữa Dám xin đại ca thương tình Mà cho tôi đưa vào Thật là phúc đức cho tôi và hận bội Hắn là bọn giặc ở Lương Sơn Đã phạm tử tội Ai dám cho mụ vào đó được Thôi thì người ta có chết Cũng là thầy trò tình nghĩa Xin ông làm ơn cho tôi vào một chút Cho khỏi mang tội với trời Nói xong lại khóc nức nở không thôi. Lão lính thấy vậy nghĩ thầm trong bụng. Nếu là đàn ông thì không cho vào được. nhưng một người đàn bà này thì làm gì mà ngại. nghĩ đoạn liền đưa cố đại tẩu vào trong lao. Bây giờ sử tiếng cổ đeo gông, lưng đeo xích đương ngồi ngẫm nghĩ trong lao. Khi thấy cố đại tẩu vào thì cả kinh không dám nói nên lời. Cố đại tẩu thì giả vờ vừa lấy cơm vừa khóc đưa cho sử tiếng ăn. Đương khi đó lại có một tên tiết cấp còn ít tuổi chạy đến quát lên rằng. Quân quái, chỗ tử ngục, ai cho ngươi được đến đây mà đưa tin tức, có muốn sống thì ra ngay, không thì chết đòn bây giờ. Cố đại tổ biết thế không ngồi được lâu, liền khẽ nói với sử tiến rằng, đến đêm nguyệt tận thì liệu thoát thân. Sử tiến toan hỏi lại thì người tiết cấp đã kéo cố đại tổ mà ra ngoài cửa mất. Khi đó sử tiến nghe được ba tiếng đêm nguyệt tận thì trong bụng hiểu ngầm, chắc là đêm đó thì binh mã đánh vào thành để cứu, Chàng liền định kế đến tối hôm ấy kiếm cách để thoát thân. Thấm thoát đến hôm 29, có hai tên tiết cấp ngồi nói chuyện với nhau. Một người kia hỏi, hôm nay là mấy rồi? Người nọ nhớ ngay liền đáp rằng, hôm nay là ngày tuyệt tận, đêm nay phải mua vàng về lễ cô hồn đây. Sử Tiến nghe thấy chắc hôm nay là hôm 30 ngày tuyệt tận. Chàng liền quyết kế mong đợi đến đêm để hành sự. Gần tối hôm ấy Sử Tiến thấy có một người tiết cấp hơi ngà ngà say, ngồi gần ở đó chàng liền chạy đến mà hỏi giờ rằng tiết cấp ơi ai ở đằng sau thế kia tiết cấp nghe hỏi quay lại đằng sau để nhìn sử tiến liền dơ đầu gông dán cho một nhát vào đầu chết gục ngay xuống đoạn rồi chàng liền nhặt một hòn đá gõ tháo gông ra rồi hai mắt trợn trừng trợn trạc mà đi ra sân bây giờ mấy anh lính ngục nửa tỉnh nửa say ngồi quanh ở đó sử tiến chạy đến đánh mấy anh chết còn mấy anh thì mau chân chạy thoát được sử tiến đánh xong bọn lính canh rồi quay vào tháo gông cùm cho 5-60 người tù trong ngục và tháo tung cửa ngục ra để đợi quân ngoài vào cứu ứng khi đó có người vào báo với trình thái thú thái thú sắm mặt lại rồi mời Đổng Bình sang để hỏi kế Đổng Bình nói cái này trong thành chắc có người do thám vậy xin cứ cho người dây chặt lấy bọn tù ở đó để tôi thừa thế ra thành bắt tên Tống Giang về đây còn tướng công ở nhà coi giữ thành trì cho cẩn thận mới được Nói đoạn liền đem quân mã ra đi, trình thái thú liền sai các tiết cấp cùng các ngu hầu đều cầm gươm giáo đến ngục mà reo hò để canh giữ. Sử Tiến ở trong thấy vậy cũng không dám thò ra nữa. Cố đại tổ nghe thấy tin ấy thì trong lòng lấy làm ấy nấy tức bực vô cùng mà không biết làm sao cho được. Vào khoảng canh tư đêm hôm ấy, Đống Bình dẫn quân mã đến trại Tống Giang. Tống Giang nghe báo chắc rằng cố đại tổ lại bị sao đây liền truyền cho tam quân đều phải chỉnh tề để ra nghinh địch quân mã được lệnh vội vàng chỉnh đốn đội ngũ rồi kéo ra vàng trận đón đánh. Nguyên Đổng Bình là một người tinh ranh lanh lợi, tam giáo cửu lưu, không gì là không thạo, quản quyền ti trúc không gì là không hay. Nhân thế mà bọn Sơn Đông Hà Bắc ai ai cũng gọi tên là Phong Lưu Sông Thương Tướng xưa nay. Hôm đó khi trời vừa sáng, đôi bên vàng trận xong, Tống Giang đứng bên này trông thấy Đổng Bình ra dáng tinh anh tuấn tú, thì trong bụng có vẻ mừng thầm, sau lại thấy đổng bình đeo một cái túi tên trong có lá cờ nhỏ viết đôi câu đối rằng anh hùng sông chiên tướng phong lưu dạng hộ hầu tống giang thấy vậy liền sai hàng thao ra đánh trước hàng thao dâng lệnh múa cây giáo sắc xông ra đánh đổng bình đổng bình múa đôi thương sắc như thần hiện quỷ biến hàng thao không thể nào địch nổi tống giang lại sai kim sang bang từ ninh múa câu liêm sang ra đánh thay hàng thao Từ Ninh dân lệnh sông ngựa ra đấu với Đổng Bình, đôi bên quần nhau hơn 50 hiệp không quyết được thua. Tống Giang sợ Từ Ninh đuối sức liền gõ chiên thu quân, rồi Từ Ninh cấp sang quay ngựa trở về bản trận. Đổng Bình múa sông thương cưỡi ngựa đuổi theo, Tống Giang liền thừa thế chỉ tam quân đổ lại dây chặt lấy Đổng Bình. Đổng Bình bị dây trong đám quân hết sức hăng hái để đánh xông ra. Tống Giang đứng trên đống đất cao thấy Đổng Bình chạy sang đông thì chỉ cờ sang đông đống Bình chạy sang Tây lại cho cờ hiệu sang Tây, quân sĩ cứ theo hiệu cờ mà bổ dây rất ngặt. đống Bình ra sức múa song thương đánh cự hồi lâu mới tháo dây mà chạy thoát được. Tống Giang cũng không đuổi, đống Bình liền thu quân kéo về trong thành. Đêm hôm ấy Tống Giang đem binh đến sát chân thành, dây khắp cả bốn mặt. Duy có đại tẩu ở trong chưa dám phóng lửa, sử tiến chưa dám dược ngục để ra, nên chưa sao mà đánh phá được thành. Nói về Trình Thái Thú nguyên có một người con gái hình dung yểu điệu, tính hạnh dịu dàng. Đỗng Bình đã mấy phen toan dạm làm vợ mà Trình Giảng Lý nhất định không gả Bởi thế nên hai bên có ý không bằng lòng với nhau từ trước. Hôm đó nhân ra trận đánh thành, Đỗng Bình muốn thừa thế đương lúc chiến tranh mà cho người vào nói với Trình Thái Thú để giảm con gái. Trình Thái Thú đáp rằng, ta đây là quan văn, Đỗng Bình là quan võ Hai đằng dâu gia với nhau thật là đáng lắm. Duy ngày nay thành phủ đương bị giặc cướp, sự thế nguy cấp. Nếu nhận lời gả ngay thì tất bị người ta mai mỉa. Vậy để khi nào đánh đuổi quân giặc giữ yên thành quách, rồi bây giờ sẽ bàn đến chuyện hôn nhân, cũng không lấy gì làm muộn. Người kia đem lời ấy về nói với Đỗng Bình, Đỗng Bình bất đắc dĩ vâng lời để đợi. Xong từ đó trong lòng lại càng dơ vẫn không vui. E sau này Trình Thái Thú lại phụ lời ước hứa. Thì bây giờ xử trí làm sao? Điều hôm ấy Tống Giang đánh thành rất dữ, Thái thú liền dục Đỗng Bình ra đánh. Đỗng Bình cả giận dội đai nịch cẩn thận, rồi lên ngựa dẫn quân ra thành để đánh. Tống Giang ra trước cửa trận quát bảo Đỗng Bình rằng, ta đây tướng mạnh ngàn người, quân hùng mười dạng. Vậy toán quân nhỏ mọn kia thì làm chi được, sao bằng không xuống đầu thú đi cho khỏi chết? Đỗng Bình cả giận mắng rằng, đồ tiểu lại ngông cuồng, sao dám nói càng nói dở? Nói đoạn muốn song thương thẳng đến đánh Tống Giang. Bên trận Tống Giang tả có lâm sung, Hữu có qua Vinh đều xông ngựa ra đón đánh Đỗng Bình. Hai đằng đánh nhau được mấy hiệp thì Lâm Xuân qua Vinh quay ngựa thua chạy. Tống Giang cũng kéo quân mã chạy tán loạn ra bốn mặt. Đỗng Bình liền ra sức theo đuổi Tống Giang. Khi đuổi đến địa hạt huyện Thọ Xuân cách thành chừng 10 dặm đường tới một chốn thôn trấn. Đôi bên có hai dãy nhà lá, khoảng giữa có đường Cái quan Đỗng Bình đương đuổi sát sau lưng Tống Giang thì bỗng thấy phía sau có khổng minh khổng lượng xông ra kêu lên rằng Không được hại chúa ta Vừa nói dứt lời thì thấy hai bên dãy nhà lá Có tiếng thanh la khua rộn Rồi đôi bên cánh cửa mở tung hẳn ra Đổng bình thấy vậy Vừa toan quay ngựa trở lại Thì ngựa bỗng dướng phải dây móc Ngã ngựa quay ra Mà giật Đổng bình xuống đất Đoạn rồi bên tả có nhất trượng thanh Dương Nụy Hổ Bên hữu trương thanh Tôn Nhị Nương Đều xông ra bắt lấy Đổng bình Lột cả mũ áo Cướp cả thương ngựa mà trói lại Rồi cho hai viên nữ tướng áp giải đến Tống Giang khi đó tống giang đương đứng ở dưới gốc cây đường thấy chúng dông đổng bình đến liền quát lui hai nữ tướng mà nói rằng ta bảo mời tướng quân đến đây ai cho phép các ngươi trói như vậy hai nữ tướng nghe nói đều len lét dạ lui tống giang liền xuống ngựa cởi trói cho đổng bình và cởi áo cẩm bào mà đưa cho mặt và cúi đầu lạy tạ đổng bình cũng đáp lễ lại tống giang nói nếu tướng quân có lòng hạ cố thì xin ngài nhận chức chủ sơn trại cho đổng bình nói Tiểu tướng đã bị bắt tới đây dẫu chết cũng đáng, còn đâu dám nói đến làm chủ sơn trại. Tống Giang nói, trong sơn trại tôi hiện thiếu lương thực nên định đến phủ Đông Bình để dây, chứ thật không có ý gì khác cả. Đông Bình đáp rằng, trình dạng lý nguyên là một tay thầy đồ đi dạy trẻ, nay giới được một chức béo bở như vậy thì tránh sao cho khỏi hại dân. Nếu huynh trưởng có rộng lượng cho về thì Đông Bình xin lừa mở cửa thành mà thu lấy lương thảo đền ơn huynh trưởng tống giang nghe nói cả mừng liền sai người đem mũ giáp và ngựa ra trả lại đổng bình đổng bình liền đóng đai giáp lên ngựa đi trước tống giang kéo quân mã cuốn cờ im trống theo sau khi tới cửa thành đổng bình gọi quân sĩ ra mở cửa quân sĩ trong thành lấy lửa ra soi rõ mặt đổng bình bèn mở cửa bỏ đích kiều cho vào đổng bình xông ngựa vào trước chặt đứt khóa sắt ở cửa rồi quân mã tống giang ầm ầm theo vào trong thành Tống Giang truyền lệnh cho quân sĩ không được đốt nhà, đốt cửa và không được giết hại lương dân. Đỗng Bình vào tới Thành dỗ dàng chạy đến phủ đường giết chết cả nhà trình Vạn lý và cướp lấy người con gái. Tống Giang lập tức sai người phá cửa nhà Lao đón Sử Tiến ra, rồi mở kho lấy các thứ tiền nông lương thực, xếp lên xe cho ba anh em họ Nguyễn áp giải về Lương Sơn trước. Sử Tiến được thoát ngục, liền dẫn người đến nhà Lý Thụy Lan chém hết cả già trẻ không để lại một ai. Tống Giang đem cả gia tư của Thái Thú phân phát cho nhân dân và yết giấy hiểu dụ cho dân được làm ăn. Quân sĩ đã chém được quan tham, còn dân sự không can chi lo sợ. Hiểu dụ cho dân đâu đấy, Tống Giang liền rút quân ra trấn An Sơn để toàn kéo về Sơn Bạc. Mới hay, trên đời mạnh nhất đồng tâm xoay trời chuyển đất ầm ầm như chơi. Xưa nay những bậc anh tài mượn lò liên lạc làm nơi sinh tồn, góp tài, góp sức, góp khôn, rồi ra tính cuộc vuông tròn khó chi; dí chăng dây cánh phân ly thì non nước ấy còn gì mà mong? Lời bàn của thánh Tháng đánh hai quyển Đông Bình Đông Sương vốn là một chuyện cuối sách, lời văn rất sâu xa và diệt lại kín đáo, độc giả cần nên xét tới. Tại sao vậy? Vì chủ lương sơn bạc vốn cơ nghiệp của Tiều cái, sử văn cung là kẻ thù của Tiều cái, lời di lệnh của Tiều cái rằng ai bắt sống sử văn cung Thì làm chủ ở Lương Sơn Bạc Theo lệnh mà báo thù cho Tiều Cái núi nghiệp Tiều Cái Mũi tên thề còn kia rõ ràng chưa quên Thì Tống Giang không có thể tranh cùng Lưu Tuấn Nghĩa Rất rõ như vậy Thế mà Tống Giang lại vẫn cố tranh cho được Tại sao bảo rằng Tống Giang cố tranh cho bằng được Vì bỏ lệnh Tiều Cái lại bày mưu thi mượn lương Để đánh hai phủ Đông Bình Đông Sương Thì Lưu Tuấn Nghĩa lại không thể cùng tranh lại với Tống Giang Rõ rệt như vậy Hoặc nói rằng hai thành kia thì thành nào dễ phá Thành nào khó phá Tống Giang có tự chọn đâu Mà diệt thắng với chẳng thắng Tống Giang cũng chưa hề chắc được Sao biết được rằng Tống Giang chống thắng Mà Lưu Diên Ngoại khó xong Hai người kia mà không đánh nổi cả Thì không nói làm gì Nếu hai bên đều thắng như nhau Thì ngôi chủ Lương Sơn lại chưa định Nay nhà thầy nói Lưu Tuấn Nghĩa Không thể tranh được Tống Giang là nghĩa làm sao Hỡi ôi nghe đàn mà xét tiếng Đọc sách nên hiểu sự ra, há rằng khó đâu, há phải khó đâu, hãy xem ở chỗ điều binh khiển tướng mà cho hai người ngô dụng công tôn thắng làm bộ hạ của Lư. Ai chẳng cho rằng có hai vị quân sư tả hữu thì việc chống thành, khi việc chống thành thì kịp tới nơi sơn chủ, ngõ hầu chẳng phụ lời của tiều thiên dương. Thật là thịnh tâm lắm vậy, song ta cho rằng tôn ngô tuy ở dưới trướng họ Lư, thế mà không phải ở dưới trướng họ Lư đâu, vẫn là dưới trướng họ Tống. Mặc dù không ở dưới trướng họ tống lúc này, vì rằng Tôn Ngô tuy ở dưới trướng họ lư, song không chịu thi hành kế hoạch mà cách xa họ tống. Khi thấy đưa thư đến hỏi thì dội dàng phi ngựa để bày mưu, không tiếc sức gì cũng chẳng khác chi ở dưới trướng Tống Giang bấy lâu. Hãy xét khi bỏ lương nhữ địch ở dưới nước, đó chẳng phải là mưu của ngô dụng đó ư. Khi Tống Giang chưa tới thì không bày mưu, khi Tống Giang tới mới đua nhau dở thuật ra là ý làm sao. Thấy gì Tống Giang rõ quá ấy may mà không đành nổi một vũ tiễn Nếu lại đánh được ngay một vũ tiễn Thì Ngô Tôn tất phải làm dùng dắn Đợi Tống Giang tới Mới quyết định đánh xong thành cứ thế thì họ Tống phải xong diệt Mà họ Lưu vẫn khó xong diệt Cho nên ta bảo Lưu Tuấn Nghĩa Không thể nào tranh được nổi Tống Giang Rõ rệt như thế Mới hay một hồi tả lại đánh Đông Bình Đông xương Lời gian sâu chép diệt kính Độc giả cần phải xét ra Sách này nhiều chỗ muốn phạm đề nhau Như giải trân dược ngục Lại đến sửa tiếng dược ngục Cùng có cố đại tổ giúp nên đấy Như cùng một đề tài Giật đâu lại hẹn lấy hai chữ nguyệt tận làm khác đi Vậy sao mới rõ Trong sự giống nhau lại khác nhau xa Diễn ra nhiều văn tự khác Nếu kẻ vô tài thì không thể nào Xếp đặt được đến thế mà tả ra vậy Giữa đám đau thương Kiếm kích rối như tơ ngốt tựa lửa Lại bỗng đâu có chuyện Động tướng quân cầu thân khiến độc giả phải lạ mắt vì nhiều biến sắc. Hồi thứ 69 Một vũ tiện ném đá đánh anh Hùng, Tống Công Minh bỏ lương bắt tráng sĩ. Khi đó Tống Giang toàn kéo quân về Lương Sơn Bạc, bỗng thấy Bạch Thắng về báo rằng Lưu Tuấn Nghĩa đánh thành Đông Sương bị thua luôn hai trận, trong thành có một tên mảnh tướng tên là Trương Thanh, quê ở phủ Trương Đức, dũng tay kỵ hổ xuất thân, tài nghề ném đá đánh người, Trăm viên đều trúng Người ta thường gọi là một vũ tiễn Xưa nay thủ hạ hắn ta có hai viên phó tướng Một người tên là qua hạng hổ cung dượng Toàn thân chạm nốt hổ Trên cổ chạm đầu hổ Tài nghề phóng thương trên mình ngựa Và một người tên là trúng tiên hổ đinh đắc tôn Từ mặt xuống cổ đều lỗ chỗ những sẹo Phóng kê thoa trên mình ngựa rất giỏi Khi lưu viên ngoại dẫn quân đến Rồi mười ngày trời không chịu ra đánh Mãi đến hôm vừa rồi Trương Thanh mới ra thành đánh nhau Bên này Hát Tư Văn nghiên địch, bất đồ đánh được mấy hiệp thì Trương Thanh giờ chạy cho Hát Tư Văn đuổi theo. Sau Trương Thanh quay lại ném một viên đá, trúng ngay vào trán Hát Tư Văn ngã lăn xuống ngựa. Bây giờ may có Yến Thanh bắn một mũi tên trúng vào con ngựa của Trương Thanh nên mới cứu được Hát Tư Văn về trận. Đến hôm sau phàn Thủy dẫn hạng sung Lý Cổn ra đánh nhau. Không về hạng sung bị Đinh Đắc Tôn phóng cây thoa vào nách lại phải thua chạy hiện nay hai người vẫn còn dưỡng bệnh ở trong thuyền bởi vậy quân sư cho tiểu đệ sang mời ca ca đến ứng cứu ngay cho Tống Giang nghe nói than với mọi người rằng Lưu Diên Ngoại thật là vô duyên quá ta để cho ngô dụng công tôn thắng ở đó cũng tưởng rằng đến trận thành công để nhường ngô chủ tọa cho ông ta nào ai ngờ lại gặp tay địch thủ như vậy đã thế thì anh em ta phải mau mau đi cứu mới được nói đoạn truyền lệnh các tướng lên ngựa dẫn tâm quân kéo sang phủ Đông Sương Khi tới nơi bọn Lưu Tuấn Nghĩa đón tiếp Tống Giang cho quân tạm hạ trại rồi bàn định thi kế với nhau. Đương khi bàn bạc chuyện trò, bỗng thấy tin báo một vũ tiễn ra khơi đánh. Tống Giang liền đem quân ra cánh đồng nội rộng, dàn thành thế trận rồi các đầu lĩnh đều xông ngựa ra đứng trước cửa cờ để đợi. Khi ba hồi trống trận vừa dứt thì thấy Trương Thanh phi ngựa xông ra, bên tả có cung dưỡng, bên hữu có đinh đắc tôn, ba ngựa cùng đến trước cửa trận. Rồi ba tướng chỉ Tống Giang mà mắng rằng, quân giặc cỏ ở vũng nước, này ta quyết một trận với ngươi. Tống Giang lại hỏi, ai ra đánh tình ấy cho ta? Nói dứt lời thì thấy một vị anh hùng ra dáng tức giận, tay cầm câu liêm sang, dục ngựa ra trước trận để đánh trương thanh. Tống Giang trông ra biết rằng, vị anh hùng ấy là kim sang thủ Từ Ninh, thì trong bụng mừng thầm, chắc là hai tay địch thủ với nhau được. Từ Ninh đánh nhau được chừng dâm hiệp, thì Trương Thanh tay tả cầm thương hất giờ một cái rồi tay hữu thò vào túi gấm lấy một viên đá nhằm giữa mi mắt Từ Ninh ném cho một phát Từ Ninh ngã lăn ngay xuống đất Cung dưỡng cùng Đinh Đắc Tôn dội xông ra để bắt Từ Ninh bên này Lã Phương cùng Quách Thịnh liền sấn ra cứu Từ Ninh đem về bản trận bọn Tống Giang thấy vậy đều kinh sợ thất sắc rồi Tống Giang lại hỏi luôn rằng đầu lĩnh nào ra đánh một trận nữa xem sao nói chưa dứt lời thì thấy cẩm mau hổ yến thuận phi ngựa xông ra đánh tống giang toan ngăn giữ lại thì yến thuận đã xông tót đến giữa trận không sao cầm lại được yến thuận đương đánh nhau với trương thanh được dài hiệp thì đuối sức không sao cự địch nổi liền quay ngựa chạy về trương thanh thừa thế đuổi theo ném cho một viên đá vào giữa miếng kính yểm tâm ở sau lưng đến ken một cái yến thuận vội phục xuống yên ngựa mà chạy Đoạn rồi bên trận Tống Giang bách thắng tướng Hàng Thao quát lên rằng đồ thất phu ta sợ gì. Nói đoạn múa gươm xông ra đánh luôn Trương Thanh. Đôi bên hăng hái đánh nhau, quân sĩ đều hò reo dán cả lên. Hàng Thao muốn khoe tài trước mặt Tống Giang nên càng cố gắng hết sức bình sinh mà đánh nhau rất là kịch liệt. Đánh nhau chừng mươi hiệp thì Trương Thanh lại quay ngựa chạy. Hàng Thao biết mẹo Trương Thanh ném đá, bèn kìm ngựa lại mà không đuổi theo nữa. Trương Thanh thấy hàng thao không đuổi lại dội quay cương ngựa lại. Hàng thao liền dơ gươm lên để đón đánh. Chàng vừa mới dơ gươm lên, bỗng bị Trương Thanh ném ngay một viên đá trúng vào mũi, máu chảy lên láng rồi chạy về bản trận. Bành dĩ thấy vậy nổi giận đùng đùng không đợi tướng lệnh của Tống Giang, dội sóc ngựa múa đao hai lưỡi ra đánh Trương Thanh. Đôi bên chưa kịp giao nhau thì bành dĩ đã bị một viên đá vào mặt, dứt cả đao xuống mà chạy. Tống Giang thấy mấy tướng bị thua luôn trong lòng hơi núng Toàn rút quân mã về trại Chợt đâu thấy số quận mã tuyên tán Ở đằng sau lưu viên ngoại chạy ra kêu lên rằng Ngày nay nếu để giảm mất quy phong Thì sau này đánh làm sao được Thử xem đá có ném được ta không Nói đoạn múa đao sông ngựa ra đánh Trương Thanh cười mà rằng Một kẻ ra chạy một kẻ Hai kẻ ra chạy hai kẻ Ngươi lại không biết những viên đá của Trương Thanh hay sao Tuyên tán nói Người ném trúng được người khác, chứ sao ném trúng được ta? Vừa nói dứt lời thì bỗng thấy viên đá ném ngay vào bên miệng, rồi tuyên tán bị ngã ngay lập tức. Bên kia cung dượng đinh đắc tôn vội kéo ra bắt tuyên tán, song vì quân tướng Tống Giang rất đông nên không sao bắt nổi. Tống Giang thấy vậy khí giận đầy trời đút kiếm ra tay cắt giặc áo mà thề rằng nếu không bắt được người này thì không lui quân về nữa. hồ duy trước thấy Tống Giang thề nguyện như vậy bèn nói lên rằng Quân trưởng nói như vậy thì anh em ta còn được việc gì? Nói đoạn vỗ ngựa tích tuyết ô truy ra trận, quát mắng Trương Thanh rằng, quân trẻ con cậy thế khoe tài, có biết đại tướng Hồ Duyên trước đây không? Trương Thanh mắng lại rằng, đồ tướng hèn nhục nước, phen này gặp ta thì đáng kiếp. Nói đoạn phóng một viên đá trong tay ra, Hồ Duyên trước thấy vậy giơ tay lên đỡ, bị viên đá ném phải tay, không sao khiển nổi cây thương, đành phải quay về bản trận. Tống Giang bảo các đồ lĩnh rằng, các đầu lĩnh mã quân bị thương nhiều rồi còn đầu lĩnh bộ quân ai ra bắt nó cho ta nói đoạn thấy lưu đường múa đao sùng sục đi ra trương thanh trông thấy cả cười mắng rằng mã quân còn chẳng làm chi nữa là bộ quân lưu đường cả giận chạy thẳng đến đánh trương thanh trương thanh không đánh dội vàng quay ngựa về bản trận lưu đường liền sấn lên đuổi theo giơ đao chém một nhát vào ngay chân ngựa của trương thanh con ngựa của trương thanh giơ chân hất về đằng sau Rồi dãy đuôi dung lên đập vào mặt Lưu Đường, làm cho Lưu Đường qua mắt không biết lối nào mà lẫn. Bây giờ Trương Thanh ném ra một viên đá, Lưu Đường ngã lăn xuống đất, rồi đám quân Trương Thanh đổ ra bắt Lưu Đường mà quay về bản trận. Tống Giang thấy vậy kêu to lên rằng, cứu Lưu Đường với. Nói chưa dứt lời thì thấy Thanh diện tú Dương Chí múa đao sông ngựa ra đánh Trương Thanh. Trương Thanh dơ thương lên đón. Dương Chí liền dơ đao lên chém. Trương Thanh né người về một bên. Dương Chí chém một nhát trượt ra ngoài Trương Thanh liền lấy một viên đá Cầm trên tay quát một tiếng mau Rồi thấy viên đá luồn thẳng qua nách Dương Chí Trương Thanh lại ném luôn một viên đá Trúng vào mũi Dương Chí Dương Chí cuốn người lên Vội cuối gục xuống yên ngựa Mà chạy về trận Tống Giang nhìn thấy thế nói lên rằng Nếu phen này bị tỏa mất nhuệ khí Thì trở về Lương Sơn sao được Ai ra đối trận cho ta bây giờ Chu đồng nghe Tống Giang nói Liền đưa mắt nhìn lôi quanh mà bảo rằng Một người không ăn thua gì, thì hai anh em ta cùng ra xem sao. Nói đoạn chu đồng ở bên tả, lôi hoành ở bên hữu, cùng múa đao xông ra để đánh. Trương Thanh cười mà rằng, một người không làm gì được, lại thêm một người nữa, cho các người đến 10 người xông ra cũng vô ích. Chàng vừa nói vừa thò tay vào túi lấy đá, nét mặt vẫn nhân nhân, không có dáng gì sợ hãi. Bây giờ lôi hoành sấn đến trước, bị Trương Thanh ném cho một viên đá ngay vào giữa trán lăn xuống đất chu đồng vội xông vào cứu bất đồ lại bị một viên đá trúng ngay vào cổ quan thắng đứng bên trận tống giang trông thấy vậy liền gắn hết quy thần múa đao thanh long phóng ngựa xích thố ra cứu chu đồng lôi hoành chàng vừa đến cứu hai người để chạy về bản trận thì đã thấy một viên đá ném thẳng tới nơi quan thắng nhanh mắt trông thấy bèn giơ đao lên đỡ thì viên đá ném trúng vào thanh đao bật cả lửa lên quan thắng lại vội vàng quay về bản trận song chiên tướng đổng bình thấy dậy nghĩ thầm trong bụng ta đây mới đầu hàng tống giang nếu không thi tài võ nghệ cho biết thì khi về trên núi tất không có giá trị được nghĩ đoạn liền giác sông thương phi ngựa ra trận trương thanh trông thấy đổng bình quát mắng rằng ta với ngươi là hàng xóm với nhau đáng lẽ nên đồng tâm để bắt giặc mới phải nay ngươi nỡ lòng nào bồi bạc triều đình mà đi phò tá với giặc như thế phỏng nhục hay không đổng bình cả giận múa sông thương đánh vào trương thanh Hai bên người ngựa tiến lui, ba cây thương lên xuống đánh nhau chừng năm bảy hiệp, thì Trương Thanh quay ngựa mà chạy ngay. Đỗng Bình quát lên rằng, người khác bị trúng đá của ngươi chứ ta đây thì đá nào gần được. Nói đoạn xúc ngựa đuổi theo, Trương Thanh vừa chạy vừa lấy viên đá ném lại đống Bình. đống Bình nhanh mắt nhanh tay gạt viên đá nảy ra ngoài mất. Trương Thanh lấy viên đá thứ hai ném luôn phát nữa đống Bình né mình tránh về một bên, viên đá lại trẩn ra ngoài. Trương Thanh thấy hai viên đá ném không ăn thua, trong lòng hơi núng. Bây giờ Đổng Bình đuổi sát đến đằng sau Trương Thanh, cầm thương đâm một nhát giữa sau lưng. Trương Thanh giơ lái chắn lên đỡ và né mình vào một bên. Đổng Bình đâm gãy thương trượt ra ngoài, rồi con ngựa Đổng Bình sấn lên đều với ngựa của Trương Thanh. Trương Thanh dội dàng giấc thương xuống đất, rồi khoành tay ra ôm chặt lấy cả Đổng Bình lẫn cây thương của Đổng Bình mà giật xuống. Bất đồ chàng giật không thấy chuyển Rồi hai người ôm chặt nhau Mà quay quần ở giữa dòng trận Sách siêu ở bên trận Tống Giang liền múa đại phủ ra giải cứu Bên kia cung dượng cùng Đinh Đắc Tôn Cũng xông ngựa ra đón đánh sách siêu Ba tướng lại dằn nhau Rúng vào một chỗ mà không sao gỡ ra được Lâm Xuân qua Vinh Lã Phương Quách Thịnh bèn cùng nhau Xông ngựa múa gươm múa kích Ra đánh cứu động bình cùng sách siêu Trương Thanh thấy thế lực không địch nổi vội bỏ Đỗng Bình chạy về bản trận Đỗng Bình hăng hái xông vào để đuổi Trương Thanh bất chợt lúc Đỗng Bình vô ý bèn lấy viên đá nhằm khi Đỗng Bình đến gần ném cho một phát Đỗng Bình nhanh mắt né mình để tránh viên đá đi sượt qua bên tay đánh dù một cái Đỗng Bình liền quay ngựa lại mà không dám đuổi nữa đằng kia sách siêu bỏ cung dưỡng đinh đắc tôn toan xông sang để đuổi Trương Thanh Trương Thanh lấy đá ném một phát trúng vào mặt sách siêu bắn phọt máu tươi ra. Rồi sách siêu chạy về bản trận Khi ấy Lâm Sung Hoa Vinh đương đánh nhau với cung dượng Lã Phương Quách Thịnh Thì đương đánh nhau với Đinh Đắc Tôn Cung Dưỡng đánh nhau được mấy hiệp Trong bụng đã hơi chồn Liền lấy mũi thương ra phi đánh Lâm Sung cùng Hoa Vinh Bất đồ phi thương ra không trúng Thành ra trơ trọi tay không Không có khí giới để đánh Bị Lâm Sung cùng Hoa Vinh bắt sống Đem về trại Tống Giang Còn Đinh Đắc Tôn múa cây phi thoa Ra sức chống cự với Lã Phương Quách Thịnh rất là hăng hái Sao lãng tử Yến Thanh đứng trong trận nhìn thấy Liền nghĩ trong bụng rằng Trong một nháy mắt mà quân ta có tới 15 tên đại tướng bị đánh Vậy nếu không bắt được thằng tiểu tướng này của họ Thì còn mặt mũi nào nữa Nghĩ đoạn liền dất gậy xuống lấy tên nỏ ra Nhằm bắn một phát vào chân ngựa của Đinh Đắc Tôn Con ngựa bị đao ngã khuỵu xuống đất Rồi Lã Phương Quách Thịnh sấn nghiến vào bắt sống lấy Đinh Đắc Tôn Trương Thanh thấy vậy toàn xông ra cứu Xong vì ít người không địch nổi liền truyền lệnh lui quân, rồi giải lưu đường về phủ Đông Sương. Hôm đó quan phủ Đông Sương đứng trên thành xem trận, thấy Trương Thanh đánh luôn với 15 viên tướng của Lương Sơn Bạc, sao dẫu bị bắt mất cung dưỡng Đinh Đắc Tôn, xong lại bắt được lưu đường về đó, thì trong lòng lấy làm vui vẻ vô cùng, liền trở về trong phủ để nâng chén mừng Trương Thanh và sai giam lưu đường vào trong ngục, rồi cùng bàn định diệt quân. Bên kia Tống Giang thu quân về trại, sai giải hai người cung dưỡng Đinh Đắc Tôn về sơn trại trước. Rồi Tống Giang nói với Lưu Tuấn Nghĩa cùng Ngô Dũng rằng Tôi nghe về thời ngũ đại xưa có Dương Ngạn Chương trong một nháy mắt mà bắt được 36 tướng của nhà đường. Ngày nay Trương Thanh cũng chỉ trong một loáng mà đánh nổi 15 viên đại tướng của ta. về sức khỏe của Trương Thanh cũng chẳng kém gì Dương Ngạn Chương ngày trước. Chúng nghe nói đều im phăng phát một lượt. Tống Giang lại nói rằng Tôi xem người ấy toàn nhờ cung dưỡng và đinh đắc tôn làm dây cánh. Vậy nay dây cánh đã bị mất, thì ta sẽ dùng phương sách mà bắt người ấy mới được. Ngô Dũng nói, huynh trưởng cứ vững tâm, tôi hiểu cách của anh ta, và đã định kế sách lâu rồi. nay hãy xin cho các đội lĩnh bị thương về sơn trại, và cho lỗ trí thăm võ tòng tôn lập, hoàng tính, lý tập, đem hết thủy quân đi, và sắp cả xe ngựa thuyền bè nhất tề tiến lên, rồi lừa trương thanh ra thành, thì tất là xong việc. Nói đoạn quay ra cắt đặt hiệu lệnh cho các quân sĩ Về phần trương thanh Một hôm bàn định với quan Phủ Đông xương rằng Ta tuy đánh được hai trận Nhưng thấy giặc còn to Chưa trừ được gốc Vậy xin cho người đi dò xét hư thực ra sao Đương khi bàn luận Chợt thấy người vào báo Về mạng Tây Bắc có tới hơn trăm xe tải lương Và trên mặt sông cũng có hơn 500 chiến thuyền Đều chở lương thảo tiến đi Chỉ có mấy người đầu lĩnh đi áp tải ở đó Thái thú nghe báo mà nói rằng Cái đó không khéo là mưu kế gì chăng Ta phải cho người đi thám lại Xem có hẳn là tải lương hay không Ngày hôm sau người đi thám về báo Các xe đều xếp đầy những gạo Các thuyền dẫu có che đậy sông ở trong toàn thị là túi gạo Tất cả không sai Trương Thành nói Nếu vậy đêm nay ta ra thành đóng chặn lấy đám xe Rồi sẽ cướp lấy các thuyền Thì tất là đắc thắng Quan Phủ khen phải mà rằng Làm thế thì dịu lắm sông tướng quân phải cẩn thận mới được Trương Thanh dân lệnh rồi đến đêm kéo quân ra đi Hôm đó mây quang trăng sáng Sao chiếu đầy trời Quân đi mười dặm đường Thì đã thấy xe lương tải đến Trong cờ viết rõ là Lương Trung Nghĩa của trại Thủy Hử Và có một nhà sư lỗ trí thâm Giác thuyền trưởng đi trước Trương Thanh trông thấy lỗ trí thâm Liền nói một mình rằng Ta cho thằng trọc này một viên đá Chào óc mới được Nói đoạn liền lấy viên đá ra ném lỗ trí thâm tuy nhìn thấy trương thanh đến, song trong bụng đương giả giờ làm mặt không biết, cướp dắt thuyền trưởng cắm đầu để chạy, bất đồ bị một viên đá ném ngay vào đầu, máu tươi chảy giọt ra, rồi ngã lăn xuống đất. quân mã trương thanh đều reo hò xông đến để bắt. võ tòng đi sau thấy, vội múa hai khẩu giới đao, sấn lên cứu lấy lỗ trí thâm, rồi bỏ cả xe cộ mà chạy. trương thanh cướp được lương thảo lấy làm mừng rỡ liền không đuổi theo lỗ trí thâm mà giải lương thảo vào thành. Quan phủ thấy vậy cả mừng truyền thu để vào trong kho. Trương Thanh lại xin ra đánh. Quan phủ lại dặn giới rằng tướng quân phải liệu cơ đấy. Trương Thanh dâng lời lên ngựa đi ra cửa nam. Bây giờ trông thấy thuyền lương đầy dãy trên sông, không biết tới đâu mà kể. Trương Thanh liền sai mở cửa thành mà nhất tề kéo ra cả bên sông. Khi tới nơi bỗng thấy mây mù đen kịch sương tối đầy trời, đám quân nhìn sát tận nhau mà không ai trông thấy ai cả. Nguyên đó là phép thuật của công tôn thắng dùng để làm mê mang quân mã của trương thanh. trương thanh thấy vậy trong lòng kính sợ, dội lui quân mã để quay về. về đâu vừa quay lại thì thấy bốn mặt có tiếng hò reo, rồi bỗng thấy quân mã ở đâu ầm ầm kéo đến. đoạn rồi thấy lâm xung dẫn quân kỵ ra ngăn áp cả người lẫn ngựa trương thanh xuống nước. Bây giờ dưới nước đã có đám Lý Tuấn Trương Hoành, Trương Thuận, ba anh em họ Nguyễn, cùng đồng quy đồng mảnh chực sẵn ở đó. Trương Thanh xuống nước luống cuốn không lên được, bị ba anh em họ Nguyễn bắt trói đem về trong trại. Ngô Dũng cùng Tống Giang được tin, liền thôi thúc quân mã ra đánh thành rất khẩn. Một mình tri phủ hết sức giữ thành được một lúc, thì quân mã Tống Giang đã phá cửa tràn vào, không sao ngăn nổi. Tống Giang kéo vào trong thành, trước hết, Cứu cho lưu đường ra Rồi sau mở kho tàng lấy tiền lương Chia một phần cho dân cư ở đó Còn thì đem cả về Lương Sơn Quan phủ Đông Sương vốn là người chính trực Thanh Liêm Nên tha không giết hại Đoạn rồi Tống Giang tụ quân chúng Ở trong phủ Đông Sương Bây giờ thủy quân đầu lĩnh giải Trương Thanh vào phủ Các tướng bị Trương Thanh đánh trước Đều nghiến răng nghiến lợi muốn giết Trương Thanh Duy Tống Giang thấy giải đến nơi Thì vội vàng xuống thềm đón tiếp Mà nói lại rằng quân chúng không biết lỡ phạm hổ quy xin ngài tha lỗi ấy cho nói đoạn toan mời trương thanh lên ngồi chợt đâu thấy lỗ trí thâm đầu buộc khăn tay bằng vải tay cầm thuyền trượng bằng sắt xông ra để đánh trương thanh tống giang thấy vậy rồi ngăn lỗ trí thâm lại mà quát nạt im đi trương thanh thấy tống giang là người nghĩa khí như vậy bèn cúi đầu lạy tạ mà xin hàng tống giang lại đổ rượu xuống đất lại bẻ một mũi tên mà thề rằng anh em ai còn thù hằn với trương thanh Thì trời đất không dung tất bị chết ở nơi đào kiếm chúng nghe nói đều im phăng phát không ai còn hụt hạt chi nữa đoạn rồi Trương Thanh nói với Tống Giang rằng ở phủ Đông Sương có một người thú y họ Hoàng Phủ tên Đoan xem tướng ngựa rất giỏi xem bệnh ngựa và chữa bệnh ngựa rất tinh nguyên người quê ở U Châu mắc biết râu vàng người ta thường gọi là tử nhiêm bá bác râu vàng lương sơn bạc ta tất có khi dùng đến hắn Vậy xin cho đón cả vợ con người ấy Lên sơn bạc một thể cho tiện Tống Giang nghe nói cả mừng mà rằng Nếu được Hoàng Phủ Đoan Có lòng cùng nhau tụ nghĩa Thì còn gì hơn được nữa Trương Thanh thấy Tống Giang một dạ tin yêu Chàng liền đi gọi Hoàng Phủ Đoan đến Để bái kiến Tống Giang cùng các đầu lĩnh Tống Giang trong Hoàng Phủ Đoan Mắt xanh lóng lánh Râu dài quá bụng Rõ ra một bậc phi thường Thì lấy làm khen ngợi vô cùng Hoàng Phủ Đoan thấy Tống Giang là người nghĩa khí như vậy thì cũng vui mừng mà thuận phục, xin theo tới Lương Sơn. Khi trò chuyện thỏa hiệp rồi, Tống Giang liền truyền lệnh cho các đầu lĩnh thu xếp xe ngựa, chỉnh đốn quân mã và tải tiền lương đem về Sơn Trại. Khi về tới Sơn Trại, Tống Giang sai thả cung dưỡng đinh đắc tôn ra, lấy lời ngon ngọt dỗ dành hai người rất ân cần tử tế. Hai người đều lạy tạ mà xin quy hàng ở đó. Bây giờ ở trong Sơn Trại tính tất cả lớn nhỏ có tới 100 đầu lĩnh, cùng đều quê xung họp với nhau. Tống Giang thấy vậy cả mừng, bèn sai đặt tiệc ăn mừng, rồi nói với anh em rằng, từ khi anh em ta bước chân lên núi tới đây, ơn nhờ trời đất, các công việc đều được trơn tru, không hề chút gì dấp váp. Ngày nay lại nhờ trí dũng của anh em, tôn tôi lên làm chủ trại. Vậy tôi có một lời này, muốn giải bày khúc nhôi, xin đám anh em lấy lòng nghĩa khí mà chấp thuận lấy cho. Thì thật là hân hạnh cho sơn trại vô cùng. Ngô Dũng đáp rằng, Quynh trưởng có điều gì dạy bảo xin cứ nói cho anh em được biết. Tống Giang bèn ung dung đem ý kiến để giải bày cùng các vị đầu lĩnh. Mới hay, mấy phen lỡ đất lông trời, anh hùng trải lắm trần ai mới già. Đôi phen bốn bể một nhà, đông tây họp mặt sang hà khiếp gan. Cùng nhau hợp thể liên đoàn, non cao độc lập, sống tràn tự do. Dọc ngang riêng một cơ đồ, máu nồng chan chứa một lò nghĩa chung. Lương Sơn trăm tám anh hùng Giang hồ nghĩa nặng muôn trùng ai ơi Lời bàn của Thánh thắng Từ xưa chưa từng nghe nói đem đá ra đánh giặc Tự thi nại am bỗng không nảy ra một chuyện lạ đời Để kết lại một thiên Khiến độc giả lạ mắt chột lòng Thấy đàn hòn đá ném ra như đạn bay tên bắn Anh hùng Sơn Bạc hầu hết bó tay Không ngờ tác giả vô trương tài lạ hơn một trăm người Đến đây như hết mà đến đây lại thấy tài năng của một phi thường đọc một bộ sách 70 hồi đã thấy bao nhiêu kẻ tài cao thấp kết lại nảy một kẻ lạ thường như cuốn, như quét, như rủi như hịch, hết thảy thật là chương pháp rất ly kỳ bày ra 108 anh hùng đến sao chót một hoàng phủ đoan giỏi về tướng ngựa hỡi ôi khéo thay đó làm ra cho thành một chuyện thủy hữ xét ra cái tài rong rủi chưa chắc vô dụng cho thuyền xe mà cái tật thét gào thở học Chưa chắc không phải cản sức đi ngàn dặm, nể theo bề ngoài là một con vật, chưa chắc đã chẳng đáng của ở trong. Cho nên bậc tể tướng tài hiền thường có những món thưởng thức về tài phá cách. Vì trong trăm năm có báo lại bất thần thì biết chữa bệnh cho ngựa, dùng vào việc binh mã, há chẳng đáng trọng dụng lắm hay sao? Thế mà đời không ai là bá nhạc tri âm, coi hiền với ngu đều đến chết, coi thường những thứ vẫn dùng mà không biết đến. Gặp khi tay giả tới thấy lỗi ở những chỗ thường kia, bây giờ mới đáng than. thì thấy ra đã muộn, nên việc dùng hoàng phủ đoan chính là gồm mọi đủ tài năng, không coi thường một chút gì hết thảy. Hồi thứ bảy mươi, hồi kết Nhà trung nghĩa bia đá nổi hàng văn, dụng lương sơn, bạn vàng kinh giấc mộng. Bây giờ Tống Công Giang bảo với các đồ lính rằng Lũ anh em ta bấy lô giàu sinh ra tử Mong mỏi tìm nhau để kết lấy giang hồ đại nghĩa Và ngày nay đã sum họp tất cả được 108 anh em Trí Dũng Kim Toàn Anh Tài không thiếu Thật là một cơ hội rất hiếm xưa nay Ai trong thấy thế mà chẳng đồng tâm hiệp lực Để cùng liên lạc với nhau Duy trong khi gây cuộc binh đao Kể cũng thiệt hại đến nhiều dân chúng Vậy ngày nay muốn lập đàn trai để tạ ơn trời đất quỷ thần Một là cầu đảo cho anh em được vui vẻ yên lành Hai là mong triều đình sớm ra ơn xá tội Để cùng nhau hết sức báo đền non nước Thì dẫu chết cũng không dám từ nan Ba là cầu cho tiểu thiên dương sớm thăng thiên Giới thế thế sinh sinh Rồi sau lại được gặp nhau Và nhân tiện cầu nguyện cho các linh hồn bị chết chóc Từ trước tới nay đều được siêu sinh tỉnh thổ Về chốn lạc duyên Chẳng hay ý tưởng anh em nghĩ ra sao? Các đồ lĩnh nghe nói đều đáp rằng đó là một công quả phúc đức, anh em đều xin theo ý kiến ca ca chỉ giáo. Ngô Dũng nói, việc này tất phải nhờ công tôn thắng tiên sinh làm chủ, rồi cho người đi đón đạo sĩ các nơi để về cúng mới được. Nói đoạn, liền bàn định đến rằm tháng tư bắt đầu làm chay hạng bảy đêm ngày công quả cho các người đi đón các đạo tràng về cúng và sai người mua sắm lễ vật cùng là bày dọn đạo tràng trước trung nghĩa đường dựng cây phàn lớn bốn xung quanh kết ba từng đài rất cao trong bày thánh trượng tam thanh thất bảo hai bang đặt thờ hai mươi tám tinh tú mười hai ngôi sao giờ cùng các tinh chủ trên trời và phía ngoài đặt giám đàn thờ thần tướng thôi lư đặng đậu hôm ấy khi trời trong trẻo gió mát trăng thanh đàn tràng đã lập xong rồi Công Tôn Thắng liền dẫn tất cả 48 người đạo tràng ra làm lễ Bây giờ Tống Giang Lưu Tuấn Nghĩa đứng đầu rồi đến ngô dụng cùng các đầu lĩnh ra đốt hương coi lễ Công Tôn Thắng chủ việc đàn tràng coi giữ các giấy sớ ấn bùa và cùng 48 người đạo tràng cùng nhau mỗi ngày ra làm lễ ba khóa lễ Tống Giang nhất tâm cầu nguyện mông hoàng thiên báo ứng hiển nhiên liền bảo Công Tôn Thắng đốt sớ tâu lên Thượng Đế Đến đêm hôm thứ Bảy Công Tôn Thắng ở trên tầng đàn hư hoàng thứ nhất, các đạo tràng ở tầng thứ hai, Tống Giang cùng các đầu lĩnh ở tầng thứ ba, còn các tiểu đầu lĩnh cùng bọn tướng tá đều đứng cả dưới đàn, mà cùng nhau vái lạy trời xanh, cầu xem báo ứng. được một lát vào khoảng canh ba, chợt nghe thấy trên trời có một tiếng soạt như tiếng xé lụa rất to, rồi thấy cửa trời về phía tây bắc kiền phương mở tung ra, và có một cái băng vàng, Hai đầu nhỏ ở giữa rộng trông như mặt trời chói lọi, sáng rực xuống khắp trần ai. Chợt lại thấy trong đàn có một khối lửa to như cái thúng, lừ đừ đi xuống đàn hư hoàng, quanh chuyển một vòng rồi lặng xuống dưới đất về phía chính nam. Đoạn rồi mặt trời trở lại như cũ, rồi mọi người cùng nhau lạy tả xuống đàn mà đào đất để tìm. Khi đào tới ba thước đất, chợt thấy có một miếng bia đá chạm thiên thư ở mặt giữa và cả đôi bên. Tống Giang sai đem về làm lễ tạ đàn rồi sáng hôm sau đưa tiền công quả để tặng cho các đạo tràng và đem bia đá ra xem. Khi nhìn đến bia đá thấy chữ nghĩa ngoan ngoèo khác hẳn lối thường không còn ai biết nghĩa lý ra sao cả. Sao có một người đạo tràng họ hà tên là Diệu Thông nói với Tống Giang rằng Tổ phụ nhà tôi khi xưa có một bộ sách chuyên để cắt nghĩa các lối chữ thiên thư vậy lối chữ đây tức là lối chữ khoa đẩu Tôi có thể hiểu được, xin Ngài để tôi dịch giúp. Tống Giang nghe nói cả mừng, liền nhờ hài Diệu Thông xem giúp và dịch cho mọi người cùng hiểu nghĩa. hài Diệu Thông xem một lúc rồi nói với Tống Giang rằng, Hai bên cạnh bia, một bên có bốn chữ Thế Thiên Hành Đạo hay Trời Làm Đạo và một bên có bốn chữ Trung Nghĩa Lưỡng Toàn, Trung Nghĩa Dạng Hai. Trên có các vì sao trên trời và phía dưới chứa đủ tên họ các ngài ở đó. Nếu các ngài rộng tha phép cho Tôi xin viết rõ ra để các ngài xem Tống Giang nói Chúng tôi mê muội không biết văn trời nay nếu được đạo sĩ chỉ bảo đường mê Thì còn gì hơn nữa dám xin đạo sĩ chỉ bảo rõ ràng cho biết Hoặc giả ở trong đó có điều chi Hoàng thiên quở phạt Cũng xin chớ giấu chúng tôi Nói đoạn liền gọi Thánh thủ thư sinh tiêu nhượng Lấy giấy vàng mực đen ra Để Hà Diệu Thông đọc cho viết Hà Diệu Thông lại nói rằng Trong tấm bia này, trước mặt có 36 hàng chữ toàn thị là sao Thiên Cương, mặt sau có 72 hàng chữ toàn thị là sao Địa Sát, phía dưới có chứa tên họ các nghĩa sĩ ở đây cả. Nói đoạn liền đọc 36 hàng chữ ở trước mặt bia. Thiên Khôi Tinh, Hô Bảo Nghĩa Tống Giang. Thiên Cương Tinh, Ngọc Kỳ Lân Lưu Tuấn Nghĩa. Thiên Cơ Tinh, Trí Đa Tinh Ngô Dụng. Thiên Nhân Tinh, Nhập Long Dân Công Tôn Thắng. Thiên Dũng Tinh, Đại Đao Quang Thắng Thiên Hùng Tinh, Báo Tử Đầu Lâm Sung Thiên Mảnh Tinh, Tích Lịch Quả Tần Minh Thiên Quy Tinh, Sông Chiên Hồ Duyên trước Thiên Anh Tinh, Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh Thiên quý Tinh, Tiểu Toàn Phong Sài Tiến Thiên Phú Tinh, Phát Thiên Bằng Lý Ứng Thiên Mãng Tinh, Mỹ Nhiêm Công Chu Đồng Thiên Cô Tinh, Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm Thiên Thương Tinh, Hành Giả Võ Tòng Thiên Lập Tinh, Sông Thương Tướng Động Bình, Thiên Tiệp Tinh, Một Vũ tiễn Trương Thanh, Thiên Âm Tinh, Thanh Diễn Thú Dương Chí, Thiên Hữu Tinh, Kim Sang Thủ Từ Ninh, Thiên Không Tinh, Cấp Tiên Phong Sách Siêu, Thiên dị Tinh, Xích Phá Quỷ Lưu Đường, Thiên Sát Tinh, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, Thiên Tốc Tinh, Thần Hành Thái Bảo Đới Tung, Thiên Di Tinh, Cửu Văn Long Sử Tiến, Thiên Cứu Tinh, một Già Lan Mục Quằng. Thiên Thoái Tinh, Sáp Sĩ Hổ Lôi Hoành, Thiên Thọ Tinh, hỗn Giang Long Lý Tuấn, Thiên Kiếm Tinh, Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị, Thiên Bình Tinh, Thuyền Đầu Quả Trương Hoành, Thiên Tội Tinh, Đoạn Mệnh Nhị Lan Nguyễn Tiểu Ngũ, Thiên Tổn Tinh, Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận, Thiên Bại Tinh, Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất, Thiên Lao Tinh, Bệnh quan Sách Dương Hùng, Thiên Tuệ Tinh, Biển Mệnh tâm Lan Thạch Tú, thiên bảo tinh, lưỡng đầu xà giải trân, thiên khóc tinh, long dĩ hạt giải bảo, thiên xảo tinh, lãng tử yến thanh, bảy mươi hàng chữ mặt sao bia, địa khôi tinh, thần cơ quân sư chu vũ, địa sắc tinh, trấn tam sơn hoàng tính, địa dũng tinh, bệnh quý trì tôn lập, địa kiệt tinh, xúa quận mã tuyên tán, địa hùng tinh, một tỉnh can hát tư văn, địa quy tinh, Bách Thắng Tướng Hàng Thao Địa Anh Tinh Thiên Mục Tướng Bành Dĩ Địa Kỳ Tinh Thánh Thủy Tướng Quân Đan Đình Khuê Địa mãnh Tinh thần Quả Tướng Quân ngụy Định Quốc Địa Văn Tinh Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng Địa Chính Tinh Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên Địa Tịch Tinh Ma Dân Kim Sý Âu Bằng Địa Hạp Tinh Quả Nhẫn Toan Nghe Đặng Phi Địa Cường Tinh Cầm Mau Hổ Yến Thuận Địa Âm Tinh Cẩm Báo Tử Dương Lâm, Địa Phụ Tinh Quanh Thiên Lôi Lăng Chấn, Địa Hội Tinh Thần Toán Tử Tưởng Kính, Địa Tá Tinh Tiểu Ông Hầu Lã Phương, Địa Hữu Tinh Kiển Nhân Quý Quách Thịnh, Địa Linh Tinh Thần Y An Đạo Toàn, Địa Thú Tinh Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đoan, Địa Di Tinh Nguyễn Cước Hổ Dương Anh, Địa Tuệ Tinh Nhất trưởng Thanh Hổ Tam Nương, Địa Hao Tinh Tán Môn Thần Bào Húc, Địa mặc Tinh, hỗn Thế Ma Vương phàn Thụy Địa Xương Tinh, Mau Đẩu Tinh Khổng Minh Địa Cường Tinh, Độc Quả Tinh Khổng Lượng Địa Phi Tinh, Bác tý Na Tra Hạng Sung Địa Tẩu Tinh, Phi Thiên Đại Thánh Lý Cổn Địa Xảo Tinh, Ngọc Tí Tượng Kim Đại Kiện Địa Minh Tinh, Thiết Dịch Tiên Mã Lân Địa Tiến Tinh, Xuất Động Giao Đồng Quy Địa Thoái Tinh, Phan Giang Thần Đồng Mảnh Địa Mãng Tinh, Ngọc Phan can Mạnh Khang Địa Thoại Tinh, Thông Tí Diện Hầu Kiện, Địa Chu Tinh, kiêu Giảng Hổ Trần Đạt, Địa Ân Tinh, Bạch Hoa Xà Dương Xuân, Địa Di Tinh, Bạch Diện Lan Quân Trịnh Thiên Thọ, Địa Lý Tinh, Cửu Dĩ Quy Đào Tôn Dưỡng, Địa Tuấn Tinh, Thiết Phiến Tử Tống Thanh, Địa Nhạc Tinh, Thiết Hiếu Tử Nhạc Hoa, Địa Tiệp Tinh, Hoa Hạng Hổ Cung Dưỡng, Địa Tốc Tinh, Tùng Tiến Hổ Đinh Đắc Tôn, Địa Trấn Tinh, tiểu già lan mục xuân địa cơ tinh khao đao quỷ tài chính địa ma tinh dạng lý kim cương tống dạng địa yêu tinh mô trước thiên đổ thiên địa ưu tinh bệnh đại trùng tiết vĩnh địa phục tinh kim nhẫn bưu thi ân địa tịch tinh đã hổ tướng lý trung địa không tinh tiểu bá vương chu thông địa cô tinh kim tiền báo tử thang long địa toàn tinh quỷ kiểm nhi đỗ hưng Địa đoạn tinh, xuất lâm long châu quyên Địa dốc tinh, độc dốc long trâu nhuận Địa tù tinh, hãn địa hốt luật chu quý Địa tàn tinh, tiểu diện hổ chu phú Địa binh tinh, thiết tý phụ sái phúc Địa tổn tinh, nhất chi qua sái khánh Địa nô tinh, thôi mệnh phán quan lý lập Địa sát tinh, thanh nhẫn hổ lý chân Địa ác tinh, một diện mục tiêu đỉnh Địa xú tinh Thạch Tướng Quân Thạch Dũng, Địa Số Tinh, Tiểu Quý Trì Tôn Tân, Địa Âm Tinh, Mẫu Đái Trùng Cố Đại Tẩu, Địa Hình Tinh, Thái viên Tử Trương Thanh, Địa Tráng Tinh, Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương, Địa Liệt Tinh, Hoạt Diêm La Dương Đình Lục, Địa Kiện Tinh, Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tứ, Địa Hao Tinh, Bạch Nhật Thử Bạch Thắng, Địa Tạc Tinh, Cổ Thượng Tao Thời Thiên, Địa Cẩu Tinh, Kim Mau Khuyển Đoàn Cảnh Trụ, Tiêu nhượng viết xong tất cả Rồi đọc lại một lượt cho mọi người Ai nấy đều kinh ngạc vô cùng Tống Giang liền nói với các đầu lĩnh rằng Tôi là kẻ tiểu lại ngu hèn Ngờ đâu lại ứng vào các tinh tú trên trời Cùng với anh em lại cùng chung một hội nay số trời đã định tất phải sum họp cùng nhau Vậy anh em ta phải y theo thứ tự Giữa lấy bổn phận mà làm Chớ nên trái ý trời mới được Các đầu lĩnh nghe nói đều đáp rằng Ý trời đã định còn ai Từ nay đều xin nhất lực nhất tâm Tống Giang sai lấy 50 lạng vàng tạ ơn Hà Diệu Thông Hà Diệu Thông bèn bái tạ Tống Giang Cùng các vị đầu lĩnh Rồi cùng với bọn đạo tràng xuống núi Mà chia tay trở về Bây giờ Tống Giang bàn với quân sư Ngô Dụng cùng các đầu lĩnh Để chỉnh đốn lại trong sơn trại Trước Trung Nghĩa Đường khắc một cái biển vàng Đề ba chữ Trung Nghĩa Đường rất to Đoạn Kim Đình Cũng thay một bức biển lớn Phía trước đặt ba cửa quan Phía sau Trung Nghĩa đường lập một tòa nhạn đài, đỉnh núi đặt một đại sảnh, phía đông phía tây đều có ngăn phòng, chính giữa đặt một bàn thờ tiều cái. Tống Giang Ngô Dụng, Lã Phương, Quách Thịnh ở phòng bên đông, Lưu Tuấn Nghĩa, Công Tôn Thắng, Khổng Minh, Khổng Lượng ở phòng bên tây. Lớp núi thứ hai có Chua Vũ, Hoàng Tính, Tôn Lập, Tiêu Nhượng, Bùi Tuyên ở phòng bên tả và Đế Tung, Yến Thanh, Trương Thanh, An Đạo Toàn, Hoàng Phủ Đoan ở dãy bên hữu bên tả trung nghĩa đường có sài tiến lý ứng tưởng kính lăng chấn coi giữ việc thu phát tiền lương kho tàng và bên hữu thì có qua vinh vàng thụy hạng sung và lý củng cửa quan đệ nhất đường bên nam trước núi các giải trân giải bảo coi giữ cửa quan thứ nhì lỗ trí thâm võ tòng coi giữ cửa quan thứ ba chu đồng lôi hoành coi giữ bên đông núi một cửa quan sử tiến lưu đường coi giữ bên tây một cửa quan dương hùng thạch tú coi giữ bên bắc một cửa quan một hoàng lý quỳ coi giữ ngoài sáu cửa quan lại đặt thêm tám trại bốn trại trên bộ và bốn trại dưới nước trại bộ chính nam có tần minh sách siêu âu bằng đặng phi trại chính đông có quan thắng từ ninh tuyên táng Hắc tư văn trại chính tây có lâm Xuân, đổng bình đan đình khuê Ngụy định quốc trại chính bắc có hô duyên trước dương chí hàn thao bành dĩ trại thủy bên đông nam có lý tuấn nguyễn tiểu nhị trại tây nam có trương hoành trương thuận trại đông bắc có nguyễn tiểu ngũ đồng quy trại tây bắc có nguyễn tiểu thất đồng mãnh còn các đầu lĩnh ai vào việc nấy lại sai hầu kiện chế thêm các hiệu cờ khác nhau trên núi chế một ngọn cờ hoàng hạnh viết bốn chữ thế thiên hành đạo rất to trước cửa trung nghĩa đường chế hai lá cờ thêu một bên có năm chữ sơn đông hô bảo nghĩa và một bên năm chữ hà bắc ngọc kỳ lân ngoài đặt các cờ phi long phi hổ phi hùng phi báo thanh long bạch hổ chu tước quyền vũ và các đồ hoàng diệt bạch mau thanh phan tạo cái phi anh hạt đạo để dùng ra trận lại sai chế các thứ cờ tứ đầu ngũ phương tam tài cửu diệu nhị thập bát tú lục thập tứ quái chu thiên cửu cung bát quái Và tất cả 124 thứ cờ Còn các việc ấn tính binh phù Thì giao cho kim đại kiện coi giữ Đoạn rồi chọn ngày lành tháng tốt Giết trâu giết ngựa tế lễ trời đất quỷ thần Treo biển lên trung nghĩa đường Đoạn kim đình và cấm cờ thế thiên hành đạo lên đỉnh núi Rồi cùng nhau yến ẩm làm vui Hôm đó Tống Giang tay cầm binh phù ấn tính Tuyên cáo hiệu lệnh cho các đầu lĩnh rằng Từ nay anh em đều phải giữ theo chức trách, không được cưỡng trái để hại đến Đại Nghĩa trong Sơn Trại. Nếu ai trái lệnh không theo thì lấy quân pháp trị tội. Nói đoạn liền kê các chức vụ của các đầu lĩnh cho mọi người cùng biết. Hai viên tổng binh đô đầu lĩnh ở Sơn Bạc là Tống Giang Lưu Tuấn Nghĩa. Hai viên quân sư là Ngô Dụng công tôn thắng coi giữ diệt cơ mật. Một viên tham tán quân dụ là Thần Cơ Quân Sư chu Vũ hai viên đầu lĩnh coi giữ tiền lương là Sài tiến và lý ứng năm viên hổ tướng mã quân là quang thắng lâm sung tần minh hô duyên trước và Đỗng bình tám viên mã quân đại khiêu kỵ kim chức tiền phong sứ là qua vinh từ ninh dương chí sách siêu trương thanh chu đồng sử tiến và mục quang mười sáu viên mã quân tiểu bưu tướng kim diệt thám tiểu là hoàng tính tôn lập tuyên tán hắc tư văn hàng thao bành dĩ đăng đình khuê ngụy định quốc Âu Bằng, Đặng Phi, Yến Thuận Mã Lân, Trần Đạt Dương Xuân, Dương Lâm, Chu Thông 10 viên bộ quân đầu lĩnh là Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng Lưu Đường, Lôi Hoành, Lý Quỳ Yến Thanh, Dương Hùng, Thạch Tú Giải Trân, Giải Bảo 17 viên tướng hiệu bộ quân Là Phàn Thụy, Hạng Xuân Lý Cổn, Tiết Dĩnh, Hi Ân Mục Xuân, Lý Trung, Trịnh Thiên Thọ Tống Dạng, Đỗ Thiên Châu Quyên, Trâu Nhuận Cung Dượng, Đinh Đắc Tôn tiêu đỉnh và thạch dũng tám viên đầu lĩnh thủy quân là lý tuấn trương Hoành trương thuận nguyễn tiểu nhị nguyễn tiểu ngũ nguyễn tiểu thất đồng quy và đồng mảnh tám viên đầu lĩnh coi bốn mặt tiểu điếm để dò xét tin tức điếm bên đông có tôn tân và cố đại tẩu bên tây có trương thanh và tôn nhị nương bên nam có chu quý đỗ hưng bên bắc có lý lập dương đình lục một viên coi đại quyền về việc do thám là thần hành thái bảo đới tung Tám viên đầu lĩnh Bộ Quân phi báo các việc cơ mật là Nhạc Hòa, Thời Thiên, Đoàn Cảnh Trụ, Bách Thắng. Hai viên kiều tướng Mã Quân, thủ hộ ở Trung Quân là Lã Phương, Quách Thịnh. Hai viên kiều tướng Bộ Quân, thủ hộ ở Trung Quân là Khổng Minh, Khổng Lượng. Hai viên chuyên việc hành hình là Sái Phúc, Sái Khánh. Hai viên đầu lĩnh Mã Quân giữ việc do thám trong Tam Quân, là Dương Anh và Hổ Tam Nương. Mười sáu viên đầu lĩnh coi việc chế tạo sửa sang, Một viên giữ việc văn thư giấy má, trong khi khiển tướng điều binh là tiêu nhượng. Một viên quân chính tư coi việc thưởng phạt là bùi tuyên. Một viên coi các việc tính toán tiền nông, chế tạo chiến thuyền là mạnh khang. Một viên chuyên chế tạo ấn tính là kim đại kiện. Một viên chế các thứ cờ quạt áo bào là hầu kiện. Một viên giữ việc chữa thuốc cho ngựa là hoàng phủ đoan. Một viên chuyên trị các hoa thuốc là an đạo toàn một viên coi việc chế tạo các đồ quân khí bằng sắt là thang long, một viên chuyên chế các thứ súng là lăng chấn, một viên coi các việc nhà cửa là lý chân, một viên coi việc giết mổ trâu bò gà lợn là tàu chính, một viên coi việc yến tiệc là tống thanh, một viên coi việc rượu chè là chu quý, một viên coi đắp thành trì là đào tôn dưỡng, một viên coi giữ cờ xúy là úc bảo tứ. Hôm đó là ngày 22 mươi Tháng 4 năm thứ 2, niên hiệu tuyên hòa, Tống Công Minh họp hết thể các đầu lĩnh ở Lương Sơn Bạc để truyền lệnh cắt đặt công việc. Các đầu lĩnh đều dân lệnh ấn tính, cùng nhau yến ẩm ở Trung Nghĩa Đường rồi quay ra chia giữ các việc. Trong đó có người nào chưa cắt định công việc thì cho ở tạm ở trước nhạn đài để chờ hiệu lệnh. Ngày hôm sau Tống Giang lại sai khua trống tụ họp các đầu lĩnh ở Trung Nghĩa Đường, đốt một lò hương rồi nói với mọi người rằng Anh em ta ngày nay sum họp ở đây là tại số trời định trước chiếu ứng bởi các vì sao, dễ ta nên một dạ một lòng thề cùng trời đất mà trăm năm sinh tử có nhau, khi ngõ hầu mới khỏi phụ ý trời trọng đãi Các anh em xin chớ sai lời. Chúng nghe nói đều vui mừng khen phải liền cùng nhau thắp hương mà cùng nhau quỳ ở trước trung nghĩa đường để tuyên lời thề nguyện. Tống Giang quỳ ở hàng đầu tuyên lời thể rằng ngày hai mươi ba tháng 4 năm thứ hai niên hiệu tuyên hòa bọn nghĩa sĩ ở lương sơn bạc là tống giang lưu tuấn nghĩa ngô dụng công tôn thắng quang thắng lâm sung tần minh hô duyên trước qua vinh sài tiến lý ứng chu đồng lỗ trí thâm võ tòng đổng bình trương thanh dương chí từ ninh sách siêu đới tung lưu đường lý quỳ sử tiến mục quằng lôi hoành lý tuấn nguyễn tiểu nhị trương hoành nguyễn tiểu ngũ trương thuận Nguyễn Tiểu Thất, Dương Hùng, Thạch Tú, Giải Trân, Giải Bảo, Yến Thanh, chu Vũ, Hoàng Tính, Tôn Lập, Tuyên Tán, Hát Tư Văn, Hàng Thao, Bành Dĩ, Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc, Tiêu Nhượng, Bùi Tuyên, Âu Bằng, Đặng Phi, Yến Thuận, Dương Lâm, Lăng Chấn, Tưởng Kính, Lã Phương, Quách Thịnh, An Đạo Toàn, Hoàng Phủ Đoan, Dương Anh, Hổ Tam Nương, Bào Húc, Vàng Thụy, Khổng Minh, Khổng Lượng, Hạng Sung, Lý Cổn. Kim Đại Kiện, Mã Lân, Đồng Quy, Đồng Mảnh, Mạnh Khang, Hầu Kiện, Trần Đạt, Dương Xuân, Trịnh Thiên Thọ, Đào Tôn Dưỡng, Tống Thanh, Nhạc Hòa, Cung Dưỡng, Đinh Đắc Tôn, Mục Xuân, Tào Chính, Tống Dạng, Đỗ Thiên, Tiết Dĩnh, Thi Ân, Lý Trung, Chu Thông, Thang Long, Đỗ Hưng, Châu Quyên, Trâu Nhuận, Chu Quý, Chu Phú, Sái Phúc, Tái Khánh, Lý Lập, Lý Dân, Tiêu Đỉnh, Thạch Dũng, Tôn Tân, Cố Đại Tổ, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương Dương Đình Lục Úc Bảo Tứ Bạch Thắng Thời Thiên Đoàn Cảnh Trụ Cùng nhau dốc lòng thành kính Lập lời thề nguyện Tinh thần minh soi xét chứng cho Nguyên chúng tôi vốn người bốn bể Nay họp một nhà Theo tinh tú làm anh em Lấy đất trời làm cha mẹ 108 người Tuy khác mặt Sông cũng dễ dàng 108 người Tuy khác lòng Sông đều trong sạch Vui phải cùng vui Lo phải cùng lo Sống phải cùng sống Chết phải cùng chết. Đã liệt tên trên Thượng Đế, Chớ để hổ với dân gian. Một ngày thành tâm khí đã tin, Trọn kiếp tâm can không đổi. Nếu ai mang dạ bất nhân, Bỏ lòng đại nghĩa, Ngoài hay trong dở Có trước không sao, Thì Thượng Đế soi trên, Quỷ thần soi dưới. Thân tất lìa tan vì đau kiếm, Mà tội còn mang nặng với phong lôi. Trăm năm không được hưởng thanh bình, Muôn kiếp còn xa vào địa ngục. Đạo trời đất phân minh báo ứng, dám xin soi xét lòng thành tống giang đọc xong mọi người vui vẻ mà kêu lên rằng xin nguyện trăm năm sum họp cùng nhau muôn kiếp không hề xa cách mối dây liên lạc bao giờ cũng được như nay nói đoạn đều uống máu ăn thề rồi cùng nhau chè chén đến khi quá say mới tan miền thủy bạc dũng lương sơn nước bèo gặp gỡ tâm can hẹn hò tài kinh tế chí giang hồ giữa trời dựng một ngọn cờ nghĩa trung từ đây thoải chí tan bồng mảnh gương nghĩa hiệp soi chung muôn đời trăm năm nhắn bạn anh tài làm trai cho đáng thân trai mới là đêm hôm đó lưu tuấn nghĩa về nằm nghỉ trong trướng chợt nằm mê thấy một người cao lớn tay cầm cây bảo cung đến nói với lưu tuấn nghĩa rằng ta tên là kê khang vì vua nhà đại tống mà đến bắt giặc ở đây vậy các ngươi nên mau mau mà tự trói lấy thân đừng để cho ta phải động đến thêm phiền Lưu Tuấn Nghĩa nghe nói đùng đùng nổi giận vội cầm đao đuổi sấn lên để chém bất đồ chàng dơ đao lên thì thấy lưỡi đao đã gãy tự hồi nào rồi không sao mà chém được Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy lấy làm cả kinh vội vàng chạy ra giá đao để chọn lấy thanh khác chẳng về khi ra tới giá đao thì thấy bao nhiêu gươm giáo đau thương đều gãy mẻ hết một lượt không còn cái nào dùng được nữa khi đó người kia đuổi sấn đến đằng sau Lưu Tuấn Nghĩa Lưu Tuấn Nghĩa luống cuống không biết làm thế nào, liền giơ tay phải lên để đánh. Chàng vừa giơ được tay lên, thì người kia đã cầm thương, đánh cho một cái, gãy hẳn một cánh tay ngã lăn xuống đất. Đoạn rồi người kia lấy cuộn thừng ở lưng ra, trói chặt Lưu Tuấn Nghĩa mà dông đi. Được một lát đi đến chỗ khoảng giữa kê một cái án công, và có một người ngồi nghiêm chỉnh trong mặt về phía nam. Người kia bắt Lưu Tuấn Nghĩa vào quỳ ở trên bãi cỏ trước chốn công đường, mà sắp sửa để tra hỏi chợt đâu lại thấy ngoài cửa có tiếng khóc gian trời rồi người kia lại quát lên rằng có việc gì cứ cho cả vào đây đoạn rồi thấy một tuổi rất đông vừa khóc vừa đi vào trong đó Lưu Tuấn Nghĩa trông lên thấy cả tuổi Lương Sơn Bạc 107 người đều trói tay đi đất mà lướt xước cùng kéo nhau vào quỳ ở đó Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy trong lòng lấy làm kinh lạ vô cùng bây giờ đoàn cảnh trụ quỳ ở gần Lưu Tuấn Nghĩa Tuấn Nghĩa bèn khẽ hỏi đoàn cảnh trụ rằng, cớ làm sao bắt được cả bọn ta đến đây thế? Đoàn cảnh trụ khẽ nói với Lưu Tuấn Nghĩa rằng, Tống ca ca biết viên Ngoại bị bắt, không có kế gì cứu được, liền bàn với quân sư làm khổ nhục kế như thế để quy phục với triều đình, thì mới có thể bảo toàn tính mạng cho viên Ngoại được. Cảnh trụ vừa dứt lời, thì thấy người ngồi trên vỗ tay xuống án mà mắng rằng, quân cường tặc kia, bay làm nên tội nghiệt đầy trời, mấy phen triều đình sai quân đến đánh bay đều cự địch với cả quan quân ngày nay lại còn giả trá kêu gian để mong tránh tội hay sao nếu ta tha cho chúng bay thì còn lấy đâu pháp luật để trị thiên hạ được nữa giả chăng chúng bay là đồ gian tham phản trắc ta không thể nào mà tin bay được đám quân binh của ta đâu nói đoạn liền thấy 216 người hình quan ở cạnh dách đổ ra cứ hai người dìu một mà đem tất cả bọn tống gian 108 người ra sân để chém Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy kinh sợ rụng rời, mở mắt ra nhìn thì thấy trên công đường có một cái bảng đề bốn chữ xanh, thiên hạ thái bình. Lời bàn của Thánh Thán Một bộ sách bảy mươi hồi đáng gọi là phô bày to lớn, đáng gọi là kết thúc lớn lao, Độc đấy như đàn rồng ngàn dặm cùng đều vào tới bể, không còn chút nào cảm thấy chưa xong, chỉ nực cười cho la quán trung khéo nổi điêu thêm, thấy còn xấu thêm ra nữa. Hoặc có kẻ hỏi rằng, Thiên dân Thạch Kệ Việc đó thực chăng Hay là Tống Giang đặt ra giả dối Đó là trí khôn của kẻ ngay nói chuyện mơ màng Tác giả tự viết ra Đến đây là hết Kéo đem họ tên 108 người Nhất nhất bày trình ra Điểm nhẫn kết quyệt trong 70 hồi của bộ sách Xét bắt đầu từ Thạch Kệ Kết cuối lại lấy Thạch Kệ Đóng mở cho một bộ sách lớn Kể việc thì 70 hồi Thì người 108 vị Làm quan tiết lớn sách này Còn việc đó người kia, dù có hay không, đối với nhà viết ra chuyện không cần kể tới, thì độc giả can chi phải thắc mắc hỏi đến. Học 108 người sau cùng nơi thủy bạc, với ý rằng không dạy được họ, chợt đâu khéo diễn một giấc mơ của Lưu Tuấn Nghĩa, với ý dẫn ra một án trương thúc giả thu đánh sau này cho trọn một sách mà không cần tả tới chuyện đó nữa, coi như đánh lúc nào xong lúc bấy giờ. Chào ôi quân tử xưa kia Chưa từng tiểu lâm cung thận Như người xem xét sau này Ta xem thủy hữu đầy giấy hàng dạng lời nói Rồi cũng phải lấy bốn chữ Thái bình thiên hạ kết chung Thì thấy ý lắm vậy Đời sau lại bỏ mất chỗ cuối Thêm vào một đoạn chiêu an Làm cho rõ tội của triều đình Quy công về giặc cướp Thậm chí nghĩ đem hai chữ trung nghĩa nêu cho họ Sao mà khéo phạm thượng tác loạn đến điều Mà chẳng giết gì như thế Những tên sao thiên cương địa sát Tết ra không hợp đạo làm người Sao lại có án văn viết ra lạ lùng Dễ mê hoặc lòng người đến thế Ta muốn làm sao dựng dậy thi nại am Mà hỏi cho ra